bát môn độn giáp thứ bảy môn, kinh môn, mở. Chú hổ, giết, cho ta xé nát kẻ thù của người đi. Triệu long tiêu tuy rằng thể phách tăng lên, thế nhưng đồng dạng tiêu hao cũng liên hồi, bởi vậy, vì phòng ngừa hết ý phát sinh, hắn ở mở ra thứ bảy môn sau khi, trực tiếp là phát ra sát chiêu của mình. Giống. Theo một đạo hổ gầm thanh, một đạo sắp tới vạn mét to lớn cự hổ hùng hãn nhảy vào trong hố, theo một trận núi lở đất nước kịch liệt lay động sau khi, vạn mét trong phạm vi sông lớn đổi đường. Đại địa phá thoái, mà trước vẫn có thể phát ra tiếng kêu thảm thanh thả nổ liễu lo không hề có một tiếng động. Đạp đạp đạp. Theo hàng loạt tiếng bước chân, triệu long tiêu thân ảnh chậm rãi từ tràn đầy bùi mù khí đại địa bên trong xuất hiện. Giờ khác này sắc mặt của hắn tràn đầy tiểu tụy, thế nhưng ánh mắt nhưng là lượng lạ kỳ. Mấu chốt nhất là trong tay hắn một bên cầm lấy một bộ thân thể cao lớn, một bên cầm lấy một cái găng tay. Chương 315, Mạc Thần Thoại Trùng Tộc Tháng, Tháng A Nhìn thấy Triệu Long Tiêu dập khuôn từng bước đi ra bóng người, địa cầu suốt hệ tơ rột môn phát sinh chấn thiên tiếng hoan hô, mà thả nổ quân đoàn nhưng là một mảnh vắng lặng. Tại sao lại như vậy, vĩ đại thả nổ làm sao có khả năng thua? Chúng ta thua, cường đại thả nổ cũng không ở là vô địch rồi, chúng ta thất bại. Ở một bên mừng rỡ như điên, một bên vắng lặng không tiếng động thời điểm, Triệu Long Tiêu trực tiếp đem thả nổ dường như vứt bỏ rác rưởi vậy nhưng ở trên mặt đất, sau đó hắn liền cầm lên tỷ hình Đây chính là bị đại lao đánh giá vì là hàng tinh cấp tinh không thanh khí. Triệu Long Kiêu tử quan sát kỹ infeity gold net. Giờ khác này infeity gold net trên 3 viên infeity game lập lệ sáng tối chập chờn ánh sáng. Chỉ là 3 viên infeity game ra chỉ infeity gold net liền cho Triệu Long Kiêu mang đến to lớn phiền phức. Nếu không phải Triệu Long Kiêu liên tục cường lực bạo phát, cuối cùng có thể thành công hay không đánh bại Thả nổ vẫn là ẩn số. Dù vậy, hắn cũng không có cách nào giết chết thạ nổ. Bởi vì Thạ Nộ tựa hồ có một loại bất diệt đặc tính, lấy Triệu Long Kiêu thực lực bây giờ chả không cách nào giết chết Thạ Thế nhưng ở Hùng có tỷ gồn nẹt sau Triệu Long Kiêu liền không giống nhau. Triệu Long Kiêu nắm ra bản thân có tỷ ở game cùng tỷ ở bạ sở game. Sau đó khảm nạm đến rồi Infoity gồn nẹt bên trên, làm 5 viên tỷ game tụ hội sau khi, một luồng siêu thoát với chúng sinh bên trên khí tức từ tỷ gồn nẹt trên xuất hiện. Phạm nhân, thả xuống trong tay người thần khí ngay ở triệu long tiêu mừng rỡ nhìn tụ hội 5 viên ẩn y tỷ game hoàn mỹ hàng tinh cấp tinh không thánh khí thì một đạo cổ xưa tăng thương âm thanh ra hiện ở sau người hắn người nào làm triệu long tiêu theo bản năng cầm lấy ẩn y tỷ gổn nẹt quay đầu thời điểm vô số trắng bạc che mất hắn khe nằm triệu long tiêu một trận chửi ma nó này tình huống thế nào a trên địa cầu super hệ rột muôn vờn quanh bên dưới chính mình lại bị đánh lén hơn nữa nguồn sức mạnh này hình như là lôi đỉnh điện triệu long tiêu một trận chua thoải mái lấy thể chất của hắn cả người đều là một trận tê dại, loan thoáng nhìn thấy có mấy bóng người xuất hiện ở cách đó không xa đang hướng về hắn đi tới, chết tiệt, thả ra giáp sẩn. một bên khác nhìn thấy triệu long tiêu bị tập kích, tony không làm, này có thể là huynh đệ của chính mình a, bởi vậy, ý rồng man chiến giáp trực tiếp là vào tới, mìn gem kẻ nắm giữ, đáng tiếc, mìn gem đã cùng ngươi hợp hai làm một, nếu không trực tiếp đem mìn gem từ đầu góc của ngươi bên trong hút ra đi ra. Đối mặt với Mạ Veo người trong khí cực kỳ cao nhân vật chính một trong Tony, đột nhiên xuất hiện 3 đạo cao 9 mét ở ngoài thân thể thân ảnh trực tiếp là vung tay lên, nhất thời trong thiên địa lôi đỉnh vang động, sau đó trăm nghìn đạo lôi đỉnh đánh xuống đến ỷ rồng màn chiến giáp trên người, đem Tony trực tiếp đánh đổ trên mặt đất. Chết tiệt, bắt nạt phụ địa cầu chúng ta không có người sao. Mà này ba cái đột nhiên xuất hiện, có thể khống chế lôi đỉnh cự nhân ở đánh ngã Tony sau khi đưa tới suốt tơ hệ rột môn cùng chung mối thủ, trực tiếp bắt đầu vây công ba cái cự nhân chỉ là cho dù đối mặt sút tơ hệ rột môn vây công, này ba bóng người vẫn là khí định thần nhàn, bọn họ thể phách đáng sợ, không ý kỹ năng lượng công kích, chả có trưởng khống trong thiên địa sát phạt lực đệ nhất sức mạnh sấm xét. bởi vậy cho dù bị vây công, ba cái bóng người vẫn là không rơi xuống hạ phòng, thậm chí theo thời gian trôi đi, ba cái bóng người lại còn chậm rãi chiếm cứ thượng phòng. Lao tử chính là tinh tướng cũng nên gặp thiên phách, ngươi có tư cách gì nắm lôi đỉnh phách ta, tiếp ta một quyền. Ngay ở một đám tơ hệ rột lực kiệt thời điểm. Theo một đạo tiếng giống giận dữ sau, một bóng người khác nào di hình hoán ảnh bình thường đi thẳng tới ba cái bóng người trước người, sau đó song quyền dường như mưa to gió lớn vậy nổ ra. tung tung tùng. Khác nào chống trận giống lên thanh âm sau khi, ba cái cự nhân giống như thân ảnh huyện như là một tòa núi nhỏ bị đột nhiên nổi lên thân ảnh có là liên tục bại lui, nhìn thấy tình hình như vậy, bị áp chế suốt tơ hệ rột mồn cực lực khen hay, mà một bên khác bị lôi trở mình trên mặt đất bị thương Tony nhưng là cười ha hạ. Jackson. Ngươi bây giờ tạo hình không sai, ta đã giúp ngươi chụp ảnh bảo lưu lại, sau đó chúng ta cùng nhau cố gắng thưởng thức. Sơ tắc thanh âm để khôi phục sức mạnh Triệu Long Kiêu một trận tức giận, vừa nãy ở thả lòng bên dưới bị đánh lén xét đánh dẫn đến hiện tại Triệu Long Kiêu là nổ tung đầu hình tượng, này ở mạng và thế giới một đời anh danh sợ là liền muốn hủy đăng nổ trên đầu, điều này làm cho Triệu Long Kiêu dưới sự tức giận song quyền càng nhanh hơn công kích. Chỉ là này ba cái cự nhân giống như thân ảnh thể phách đồng dạng là mạnh mẽ cực kỳ. Triệu Long Tiêu có thể khai sơn nước nhạc quyền lại không cách nào đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu thương tổn, ở đem bọn họ đánh lùi hơn 1.000 mét sau khi Triệu Long Tiêu ngừng mình không cố gắng. Nhân loại, chúng ta vĩnh hằng ti tan bộ tộc duy tự cái thời không này ổn định, mà thạ nộ thì lại là chúng ta vĩnh hằng ti tan bộ tộc chấp hành giả, hắn có sứ mạng của hắn, vì lẽ đó ngươi không nên ngăn cản hắn hoàn thành sứ mạng của hắn. Ở Triệu Long Tiêu dừng lại sau khi, trong đó một vị khuôn mặt cùng Thả nộ có chút tương tự, thế nhưng khí tức cùng thực lực hoàn toàn vượt qua thà nổ cự nhân chậm dãi nói rằng nói nhẹ thà nổ sứ mệnh là tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh người giác cho chúng ta sẽ đồng ý sao triệu long tiêu cười lạnh vũ trụ sinh linh nhiều lắm thanh lý là cần thiết đây là chúng ta sứ mệnh nếu như ngươi muốn cản trở lời của chúng ta chúng ta sẽ không ở khách khí với ngươi ba vị vĩnh hằng ti tan bộ tộc duy tự giả cùng nhau tiến lên một bước khí thế khủng bố huyền như núi lửa bình thường bỗng phát ra tinh không cảnh Triệu long tiêu trong lòng một trận kinh hoàng, không nghĩ tới mạ vật trong vũ trụ lại còn tồn tại cường giả loại này, hắn ở bạo phát bắt môn độn giáp sau khi đúng là mạnh mẽ địch một vị tinh không cảnh cường giả thực lực, thế nhưng ba cái hắn là chắc chắn phải chết. Vĩnh Hằng ti tan bộ tộc, ta là Asgard thần tộc hoàng giả, bao quát thần tộc bên trong bất luận người nào cũng không có cái kia quyền lực hủy diệt vũ trụ một nửa sinh linh, các ngươi vĩnh Hằng ti tan bộ tộc là muốn cùng toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người là địch sao. Lôi thần sổ đứng triệu long tiêu bên người nếu quả như thật muốn chung kết sinh mệnh như vậy tại sao các ngươi không chê hy sinh hết chính mình cả bẹn mạ vẹo cũng đi tới triệu long Kiêu bên người lựa chọn cùng hắn kể vai chiến đấu không chỉ là hai người bọn họ tất cả suốt tơ hệ ruột đều đi tới triệu long kêu phía sau tựa hồ muốn khi hắn dưới sự xuất lĩnh cùng ra trận hậu trường đại bột một quyết thắng bại Asgard Odin chỉ là đánh cắp chúng ta vĩnh hằng titan bộ tộc lôi đỉnh thần lực tiểu thâu mà thôi hơn nữa chúng ta chính là vũ trụ duy tự giả chúng ta có trách nhiệm thanh lý đi những kia cho cạn Vĩnh Hằng ti tan bộ tộc cường giả lãnh đạm nói rằng Ai cho các ngươi phong vũ trụ duy tự giả? Tự phong chứ? Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Nhìn thấy các ngươi loại này đánh giữ gìn thế giới tên gọi, trên thực tế nhưng là làm lãnh khóc máu tanh việc tồn tại liền cam ghét, những thứ khác trước tiên không nói, so tài xem hư thực đi. Đem ngươi đánh ngã đang cùng ngươi chậm rãi giảng đạo lý. Ngươi ngay cả chúng ta một người trong đó cũng không thể đánh bại trả mưu toan đánh bại ba người chúng ta, buồn cười run rế Vĩnh Hằng ti tan bộ tộc phát sinh tiếng cười khinh bỉ vì lẽ đó a ta phải mượn hắn Triệu Long tiêu lộ ra nụ cười giữ tận đồng thời đeo lên nhìn phải tỷ còn nét chương 316 tuần tra thần tướng người muốn chết Tam đại Vĩnh Hằng ti tan bộ tộc Cường giả trực tiếp quát lên một tiếng lớn ở tại bọn hắn nhìn thấy Triệu Long tiêu mang theo vô hạn sức mạnh găng tay thời điểm cũng cảm giác được không được bởi vậy bọn họ trực tiếp lựa chọn ra tay toàn lực này vừa ra tay trực tiếp là để địa cầu không gian đều vặn vẹo đi Khác nào trăm nghìn cái lôi đình đồng thời nổ tung giống như vậy, vô số lôi xạ ở trên bầu trời lan tràn đi hình thành một vài mười dặm lớn nhỏ lĩnh vực xâm xét, sau đó một cái mấy ngàn mét, hơn vạn thức chiều dài lôi điện khác nào thiên phạt thần mô bình thường bắn nhanh hướng về triệu long tiêu. Xem cái kia hủy diệt hết thể khí tức là phải đem triệu long tiêu kể cả trùng quanh hắn suốt tơ hẹ rột môn đồng thời hóa thành cho bụi. Không tốt. Thời khắc này suốt tơ hẹ rột môn cũng là trong lòng hốt hoảng. Này ba cái to con thực lực cư nhiên như thử khủng bố, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, loại sức mạnh này sợ là nhân loại đạn hạt nhân mới có thể đạt đến đi. Đối mặt sức mạnh như vậy bọn họ không cách nào chống đối, nhỏ bé dường như run dế. Yên tâm, có ta ở đây đây. Mọi người ở đây lòng sinh cảm giác tuyệt vọng thời điểm, một bóng người chậm rãi lên không đón đầy trời lôi đình đi. Sắc mặt của hắn tuy rằng có chút trắng xám thế nhưng trong con ngươi nhưng là bình tĩnh đến cực điểm nguồn sức mạnh này thật là khiến người ta mê say a ở triệu long tiêu chậm rãi ruồi ra nắm đấm đánh ra sau khi đầy trời lôi đỉnh thật giống như bị một cỗ sức mạnh bá đạo cho từng tấc từng tấc sụp đổ thành vô số ánh bạc tiêu tan ở trong hư không thấy cảnh này vĩnh hằng titan bộ tộc lộ ra một tiêu trầm ngư vẻ Trưởng thiên địa lôi đỉnh diệt vạn vật sinh cơ trưởng hoàn vũ chi sinh cơ là vì vĩnh hằng titan lôi kẹt hiệu nhìn thấy triệu long tiêu đủng có vô hạn sức mạnh găng tay sau khi cho thấy như thế Vĩnh Hằng ti tan bộ tộc cường giả cũng là bùng nổ ra đòn mạnh nhất đến. Vô số ánh chớp sáng tối chập trần cô động cùng nhau, sau đó hình thành một luồng hơn vạn thức lôi đình báo táp ầm ầm đập xuống thế giới này. Ở loại độ cao này cô động lôi đình báo táp trước mặt, thế giới địa cầu không gian tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở nguồn sức mạnh này, xuất hiện từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết nước màu đen. Rất tốt, rất mạnh mẽ a. Triệu Long Tiêu cảm nhận được lôi đình báo táp khí tức hủy diệt lộ ra một tia khen ngợi vẻ. Chỉ là các ngươi vẫn không hiểu tập hợp đủ info y tỷ game hàng tinh cấp tinh không thanh khí đáng sợ. Đây là vượt qua các ngươi những này tinh không cảnh hành tinh cấp cường giả tồn tại a Nhận ta nhất ký phá và pháp. Theo triệu lòng tiêu dương lên quả đấm của chính mình. Sau đó một quyền đánh ra sau. Một cái hố đen xuất hiện. Địa cầu không gian hoàn toàn là không chịu nổi cú đấm này trực tiếp bị đánh ra một cái không gian chỗ hồng. Mà không gian chỗ hồng nuốt chửng tất cả. Ở lôi đỉnh báo tấp cũng không có công kích được địch nhân thời điểm Không gian này chỗ hồng liền trực tiếp đem lôi đỉnh báo táp nuốt chửng lấy đi. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy mình có thể hủy diệt một tòa thành thị công kích cứ như vậy bị phá diệt, vĩnh hằng ti tan bộ tộc cường giả lộ ra vẻ khó tin. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi các ngươi. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa xuất hiện thì đã ở ba vị vĩnh hằng ti tan bộ tộc cường giả trước người. Theo hắn một quyền đánh ra, một cái huyết nục chỗ hồng trực tiếp xuất hiện ở vĩnh hằng ti tan bộ tộc cường giả trên người. A. Thân thể của ta A. Vĩnh Hằng Titan bộ tộc cường giả không nghĩ tới nắm trong tay vô hạn quyền sáo triệu Long Tiêu cư nhiên như thử bá đạo, một quyền trực tiếp đem bọn họ mạnh mẽ vô biên Titan thân thể đánh một cái lỗ thủng. Phải biết mặc dù là trên địa cầu những kia tên lửa xuyên lục địa đều không nhất định có thể thương tích thân thể của bọn họ, nhưng triệu Long Tiêu nhưng là dễ như ăn cháo làm xong rồi. Từ nơi này cũng có thể thấy được ỉn phì tỷ cổn bá đạo, cái này hoàn chỉnh hàng tinh cấp tinh không thanh khí bùng nổ ra sức mạnh có thể chấn áp bất kỳ hành tinh cấp tồn tại. Bởi vậy. Cho dù Vĩnh Hằng Titan bộ tộc cường giả có thể ngang dọc tinh không, vẫn là không đáng chú ý. Ba quyền, chỉ là ba quyền, Infinity Godnet liền đem trước dễ dàng trấn áp Triệu Long Kiêu Vĩnh Hằng Titan bộ tộc cường giả làm trọng thương. Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, trước trả một bộ vượt lên trên chúng sinh Vĩnh Hằng Titan bộ tộc gục địa kêu rên. Không có người nào có thể chúa tể đừng tánh mạng con người, nếu có xin mời nói cho ta biết, ta dùng nắm đấm cùng hắn giảng giảng đạo lý. Triệu Long Tiêu một cước đạp ở Vĩnh Hằng Titan bộ tộc cường giả trên người, hắn giờ phút này bá đạo kỳ thực trực tiếp là để mọi người vì đó hoa mắt mê mẩn. Vốn tưởng rằng đây là một hồi chiến đấu gian khổ, không nghĩ tới trở thành Triệu Long Tiêu một người biểu diễn sân khấu. Triệu Long Tiêu liên tục kinh diễm biểu hiện chinh phục tất cả suốt hợp hệ dột, cũng là giải quyết rồi trận này hủy diệt thế giới nguy cơ. Người cái này kẻ trộn, đem in pha y trả lại cho ta, ta phải hoàn thành sứ mạng của chính mình. Ở Triệu Long Tiêu trọng thương vĩnh Hằng ti tan bộ tộc cường giả sau, Thano cũng thức tỉnh Hắn đỏ mắt lên giấy rửa từ dưới đất bò dậy. Sứ mạng của ngươi. Triệu Long Tiêu cười ha ha hiện tại sứ mạng của ngươi chính là bé ngoan đi chết. Triệu Long Tiêu không có ở cùng kẻ thù của chính mình lâu dài, chỉ phải ủy sức mạnh bắn ra bên dưới, trực tiếp đem thả nổ cho giết. Tony. Hà. Ta đi trước. Ngay ở Triệu Long Tiêu giải quyết rồi thả nổ muốn cùng bạn tốt của mình chào hỏi thời điểm. Hắn tựa hồ bị cái gì cảnh kỳ, không để ý kinh thế hai tục trực tiếp lóe lên sau thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Vũ mọi người ở đây không do vì sao thời điểm, toàn bộ địa cầu thậm chí còn mạ vẹo vũ trụ thế giới thời không tốc độ chạy bắt đầu chậm lại, mọi người động tác chậm lại gấp mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần, đến cuối cùng toàn bộ mạ vẹo vũ trụ thế giới thời không tốc độ chạy trực tiếp là động lại rơi mất. Đo lường đến lúc đó khoảng không người nhập cư trái phép khí tức, tuần tra thần tướng tiến hành quá chặt, tiến hành lần theo, dự đoán lần theo thời gian 1 năm 06 tháng. Lần này sẽ không ở bông tha ngươi cái thời không này người nhập cư trái phép. Lại dám hủy hoại chúng ta thời không cục quản lý tuần tra thần nhãn, nếu là không đem ngươi trảo nắm thẩm lý và phán quyết, thật cho là chúng ta thời không cục quản lý là ngồi không. Một đạo khác nào thiên âm thanh âm bên trong, mơ hồ trong lúc đó một đôi biển như núi lớn to lớn con người chăm chú nhìn chầm chầm triệu lòng tiêu phương hướng ly khai, sau đó có một đạo đạo phù văn màu vàng theo thời không không ngừng kéo dài mở ra. Làm trong tinh không mạc danh tồn tại biến mất sau khi, địa cầu không gian thời không tốc độ chạy lại một lần nữa trở nên bình thường lên Mà mọi người chả đang kinh ngạc Triệu Long Tiêu đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có ý thức đến vừa nãy phát sinh cảnh tượng kỳ dị. Thời không cục quản lý cũng thật là dây dưa không nữa ta. Triệu Long Tiêu xuyên toa thời không về đến nhà thì sắc mặt một trận khó coi. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Đối phương đã lần theo đến ngươi xuyên qua quy tích, vì lẽ đó sau một thời gian ngắn các ngươi sẽ chạm mặt, nha. Đúng rồi, thực lực của đối phương hẳn là đã đạt đến tinh không cảnh đính đoan tuần tra thần tướng, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đại Lao nhắc nhở thanh để Triệu Long Tiêu thu được ỉn Phẩy ỉ tỉ gồn nẹt hảo tâm tình hoàn toàn biến mất. Tinh không cảnh đỉnh chính là tinh hà cấp tồn tại. Tới thì tới, ai sợ ai, nhiều lắm chính là cho gọi ra Đại Lao bắt hắn cho đánh nổ đi, tới một người đánh nổ một cái. Triệu Long Tiêu một mặt bá khí nói rằng. chương 317, địa mạch thế giới dị biến. 666, Túc Chủ như bài, Túc Chủ vi vũ. Người là giả Đại Lao đi. Thật to lớn Lao sẽ không đập Túc Chủ nịnh nọt. Thật to lớn lao sẽ không xem tiktok, càng sẽ không gọi 666. Người cút cho ta cầu, cho người điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạ. Theo một trận nói chêm cho cười, thời không cục quản lý nguy cơ cứ như vậy bị triệu lòng tiêu cùng hệ thống làm như không thấy, tựa hồ ở trong mắt bọn họ cái này sừng sững với vạn ngàn thời không vĩ độ bên trên siêu nhiên tồn tại cũng không coi vào đâu. Ngay ở hai người không thèm đếm xỉa đến thời không cục quản lý uy hiếp thì, ở địa mạch thế giới bên trong nhưng là phát sinh một hồi kinh thiên biến cố. Hắc đế Đương tưởng rằng ngươi cái thứ nhất đột phá đến hành tinh cấp là có thể muốn làm gì thì làm. Hải uyên thị tộc nội hải hoàng chính cầm trong tay tinh hải đế thì sắc mặt nghiêm túc nhìn bao vây chính mình thị tộc lãnh địa vô biên hắc ám. Hải hoàng, nếu là thức thời, thần phục với ta, thần phục với hắc ám thị tộc, hiệp trợ ta đồng thời hoàn thành thống nhất địa mạch thế giới vĩ đại sự tích, không phải vậy, các ngươi hải uyên thị tộc là có thể biến mất rồi. Theo từng đạo từng đạo âm thanh chưa từng một bên hắc ám bốn phía chuyển đến. Hải hoàng cùng với hải huyền thị tộc cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Chết tiệt, hắc đế cái người điên này, muốn làm địa mạch thập thị tộc trí cao vô thượng đại đế. Hải hoàng lúc này nơi nào không biết hắc đế dạ tâm, trong lòng một trận chấn động dữ dội. Có điều, hắn làm là thứ nhất cái đột phá đến tinh không cảnh, cũng là cả trạm làm tinh cầu cái thứ nhất đột phá đến tinh không cảnh tồn tại, có thực lực đó cùng tư bản thực hiện ra tâm của hắn. Hải hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Thân phục hoặc là hủy diệt? Hải Uyên thị tộc cường giả một trận bàng hoàng, ở Hung Hăng vô địch hắc đế trước mặt, bọn họ thật giống không có lựa chọn nào khác. Không phù hợp quy tắc phục cũng không hủy diệt, Hải Uyên thị tộc không thể hủy ở trong tay ta, không phải vậy ta có mặt mũi nào đi gặp Hải Uyên thị tộc các đời các hoàng giả. Hải hoàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, đồng thời, Tinh Hải Đế Tỷ bùng nổ ra trước nay chưa có xanh thẳm năng lượng đến, nguồn năng lượng này đã vượt ra khỏi khóa gen cấp 5 phạm chủ, đã tiến vào tinh không cảnh cấp độ. Các ngươi mang theo tất cả mọi người đi mặt đất tìm kiếm Long Vương. Tin tưởng hắn sẽ đồng ý tiếp thu hải huyền thị tộc, còn ta liền ở lại chỗ này tận mình cuối cùng một phân lực, cũng chỉ có ta có thể tạm thời cản trở trở thành hành tinh cấp hắc đế. Hải hoàng để hải huyền thị tộc mọi người một trận biến sắc, đang lúc bọn hắn muốn phản đối thời điểm, hải hoàng một trận quát mắng đau nhức trần lợi hại, cuối cùng chỉ có mười mấy hải huyền thị tộc già yếu tộc lao lưu lại cùng hải hoàng đồng thời kề vai chiến đấu. Này sẽ là của người lựa chọn sao? Đáng tiếc. Hắc Đế ở cảm nhận được Tinh Hải Đế thì toàn lực bạo phát sau liền biết Hải Hoàng sẽ không thỏa hiệp. Ở một trận thanh âm sâu kín sau vô biên hắc ám bắt đầu tập kích Hải huyền Thị tộc lãnh địa. Long Vương a, Long Vương vốn là muốn cho ngươi nhìn ta một chút chiêu này Tinh Hải vô lượng, đáng tiếc ngươi không có cái này nhãn phúc. Hải Hoàng toàn thân tinh khí thần toàn bộ xuyên vào Tinh Hải Đế thì bên trong, thời khắc này Tinh Hải Đế thì phảng phất là một tôn thức tỉnh biển sao hoàng giả bình thường bùng nổ ra vô tận xanh thảm, xanh thảm giống như là sóng lớn bình thường xung kích tứ phương đem tập kích mà đến hắc ám cho đẩy ra. Đi mau. Sắc mặt không ngừng tái nhợt hải hoàng khí tức không ngừng suy nhược hạ xuống, mà vô biên hắc ám cũng là ở giường như núi lửa bạo phát xanh thảm trùng kích vào bị xé rách ra một vết thương. Đi. Theo một vị hải nguyên thị tộc cường giả đi đầu từ vỡ ra lỗ hổng bên trong lao ra, mấy vạn tên hải huyền thị tộc con dân mang theo bi phẫn tâm tình nối đuôi nhau ra. Ba nhét đǒu, ngươi là một vị hợp lệ thị tộc đế hoàng, thế nhưng ngươi không hiểu được cân nhắc hơn thiệt vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay nhất định phải ở lại chỗ này hải hoàng lấy tính mạng của mình để đánh đổi để tinh hải đế thì bạo phát ra tinh không thanh khí ứng hữu sức mạnh để hải nguyên thị tộc tộc nhân đầu mạng điều này làm cho hắc đế trong lòng cảm khái không thôi khi hắn hiện thân thì bởi vì sức sống không ngừng bị hút ra mà trở nên già yếu hải hoàng lộ ra một tia vẻ trào phúng cân nhắc hơn thiệt để ta hải nguyên thị tộc cho các ngươi hắc ám thị tộc làm cho săn vẫn để cho chúng ta hải nguyên thị tộc trở thành ngươi hắc đế hoàn thành thống nhất đại nghiệp bia đỡ đạn Đừng cho là ta không biết ngươi dự định, coi như là ngày hôm nay thần phục ngươi, chúng ta hải huyền thị tộc cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt, vì hắc cám đại đế thống nhất đại nghiệp, hy sinh là cần thiết. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng, sau lưng hắc đế xuất hiện 8 cái bóng người, này 8 cái bóng người khí thế bàng bạc để hải hoàng biến sắc mặt. Ta hắc cám thị tộc đã có 8 người thành tựu vô giả, ở thêm vào ta từ phía trên thế giới kia mang về thần binh lợi khí cùng tuyệt thế công pháp phía trên thế giới này còn có ai có thể ngăn trở chống đỡ được ta hắc đế đại nhất thống bá nghiệp. Ở kiên trì 2 giờ, để hải viên thị tộc mấy vạn người thoát đi sau khi, hải hoàng sinh cơ đã bị hút ra gần như, giờ khác này hắn giống như là một cái nến tàn trong gió ông lão bình thường hung tận nhìn chằm chằm hắc đế. Ngươi cho rằng phía trên thế giới này không ai có thể ngăn cả ngươi. Sai rồi, ngươi đã quên chúng ta là làm sao mặc càng đến những thế giới khác. Ngươi chiếm được thần công, thần binh, cái kia Long Vương lấy được càng nhiều. Ta tin tưởng Long Vương nhất định mạnh hơn ngươi, nhất định có thể ngăn cả ngươi. Long Vương Đáng tiếc sau khi ngươi chết là không nhìn thấy ta quét ngang vô địch cảnh tượng, bằng vào ta hành tinh cấp cảnh giới ở thêm vào tinh không thánh khí hắc ám ma trượng, cho dù Long Vương thực lực bạo phát đạt đến hành tinh cấp thì lại làm sao, ta như thường có thể chấn áp lại, chờ ta thống nhất địa mạch thế giới sau khi phải đi chấn áp Long Vương, ta nhất định phải thu được hắn xuyên qua thế giới năng lực. Nói chuyện viễn vông Hải Hoàng nói xong câu đó, thời điểm cả người liền từ không trung ngã xuống đi. Giờ khác này hắn sinh cơ lực lượng đã bị rút khô hết sạch, ở cũng không có cái kia sức mạnh chống đỡ Tinh Hải Đế tỷ bạo phát, làm xanh thẳm biến mất sau khi vô biên hắc ám triệt để bao phủ lại toàn bộ Hải Huyền Thị tộc, hắc ám thị tộc công chiếm Hải Huyền Thị tộc, phái ra một phần binh lực truy kích Hải Huyền Thị tộc, cần phải không nên để cho bọn họ móc ra địa mạch thế giới, những người khác theo ta đồng thời trinh phạt những thế giới khác, ta muốn ở trong vòng 10 ngày hoàn thành địa mạch thế giới thống nhất. Sau đó chỉnh hợp địa mạch thế giới sức mạnh một lần chinh phục mặt đất thế giới, trở thành toàn bộ trạm làm tinh cầu duy nhất đại đế. Theo hắc đế buộc lộ ra mình dã vọng, hắc ám thị tộc bắt vương lộ ra ánh mắt của nhiệt đến, đến thời điểm bọn họ cũng là một cái tinh cầu hoàng chiều người khai sáng, chuyện này làm sao có thể không để cho bọn họ hương phấn đây. Long vương, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, đến thời điểm, ta muốn ngươi bé ngoan thần phục ở dưới chân của ta. Hắc đế ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nặng nghề diện nhìn thẳng mặt đất thế giới mà không biết mạch thế giới phát sinh kinh thiên biến cố triệu long tiêu giờ khắc này chính đang mới vừa xây thành cẩm lý hồ trụ sở trong lòng đất tiến hành điên cuồng hối đoái. lúc này thanh danh của hắn giá trị đã nhảy lên tới một ước 4000 vạn điểm, hắn chuẩn bị lấy ra một ước điểm hối đoái tăng lên thực lực của chính mình lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy cơ. Hả? Y rồng man chiến giáp bằng không đi tới 30 bộ. Tam đại y rồng man chiến giáp thực lực kém không nhiều tương đương với khóa gen cấp 3 cấp độ, tuy rằng chả không sánh được khóa gen cấp 3 Thế nhưng quần chiến năng lực so với khóa gen cấp 3 cường giả mạnh quá nhiều quá nhiều. chương 318, Nam Tiểu Quyền Quyền Chú ý bảo hắn. Có điều, cuối cùng Triệu Long Tiêu vẫn là từ bỏ hối đoái 30 bộ ý rồng man chiến giáp mê người ý nghĩ, ngược lại hắn trực tiếp là lấy 5.000 vạn danh vọng giá trị đổi một bộ đầy đủ ý rồng man chiến giáp tuyến sinh sản. Mà nay một bộ đầy đủ ý rồng man chiến giáp tuyến sinh sản cao nhất có thể sinh sản đời thứ 7 ý rồng man chiến giáp, nói cách khác chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Mua đầy đủ trang bị là có thể sinh sản nơi đến mãi không hết y rổng màn chiến giáp. Nay một số lớn tập trung vào sau khi, Triệu Long Tiêu lại tiêu tốn 2000 vạn danh vọng giá trị mua 20 cái cao cấp hỏa chủng sinh mệnh, đây là cho mình mình hữu sử dụng, này 20 cái cao cấp hỏa chủng sinh mệnh cho Lôi đỉnh cuồng tê sử dụng nói có thể giúp lên cấp đến đỉnh nhọn cấp 5 cấp độ. Mà thôi này cơ giới tạo vật tính đặc thù sức chiến đấu tuyệt đối là sánh vai nửa bước tinh không cảnh tồn tại, ở thêm vào kỳ lạ thân thể cấu tạo Vậy hành tinh cấp cường giả muốn thương tích lôi đỉnh cuồng tê đều rất khó. Như vậy lập tức liền hao tốn 70 triệu điểm danh vọng giá trị. Sau đó triệu Long Tiêu lại hao tốn 3.000 vạn điểm danh vọng giá trị mua rèn đúc tinh thần lực công pháp. Quá khứ Di Đà kinh, quá khứ Di Đà kinh, Dương thần trong tiểu thuyết Đại thiện tự tam đại chấn tự kinh quyển một trong, thần bí khó lường, thần hồn của vô thượng phương pháp tu luyện, cùng tu luyện nhân tiền võ đạo như lai kinh, thần bí khó lường vô sanh kinh tương đương, nghe đồn bên trong ba quyển hợp nhất. Tìm hiểu thấu đáo có thể trong nháy mắt vượt qua thế gian khổ hải, chân chính đạt đến bị ngạ. Đem so sánh với dương thần nhân vật chính hồng dịch học tập quá khứ di đà kinh một luật chính tự. Đại Lao trực tiếp là đem quá khứ di đà kinh nội dung quan trọng cùng cảm ngộ truyền vào cho Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu chỉ cần hiểu rõ những này cảm ngộ là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quá khứ di đà kinh. Ở Triệu Long Tiêu tiếp thu Đại Lao rót thua bởi hắn cảm ngộ cùng nội dung quan trọng thì hắn nhận biết được có một tôn màu vàng Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không. Vô số ngôi sao nhật nguyệt hào quang gia chỉ tại đây tôn Phật đà bên trên. Vị này màu vàng Phật đà hai mắt khép hở, khoanh chân, hai tay kết ấn, thần thái an tưởng, không giống như là trong chùa miếu tượng Phật làm cho người ta trang nghiêm túc mục cảm giác, trái lại để lộ ra một tia thân thiết khí tức. Nhìn vị này tượng Phật, triệu long tiêu giống như là nhìn thấy trăm nghìn luân hồi trước chính mình giống như vậy, lúc này hắn phát ra từ nội tâm cảm khái, đây mới thật sự là tượng Phật, có thể gây nên người khác cộng hưởng, có tự thân thành Phật ý cảnh. Giờ khác này triệu long tiêu khí chất thay đổi. Nếu như nói trước kia triệu long tiêu tỏa ra tuyệt thế phong mang, làm cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng kinh diễm cảm. Như vậy theo đối với quá khứ di Đà kinh tìm hiểu, triệu long tiêu khí tất cả người trở nên thân cận an lành, từ trong ra ngoài tỏa ra phật tính đạo tâm, biến hóa to lớn như vậy. Nếu như quen thuộc triệu long tiêu người sợ là hoàn toàn khó có thể tin. Mà triệu long tiêu đang tiếp thu đại lao chuyển vào nội dung quan trọng cùng cảm ngộ sau khi. Tìm hiểu quá khứ gì đã kinh hắn thần hồn phát sinh một lần to lớn lột xác. Không biết quá khứ bao lâu, trong còi ưu minh tựa hồ có một đạo thiên ngoại chuyển tới trung gieo thanh để triệu lòng tiêu từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Lại một lần nữa mở hai con mắt thì, trước mắt hắn thế giới trở nên sống lại động hóa bác, tựa hồ thế giới này vì hắn yết khai một tầng khăn che mặt giống như vậy, để hắn càng dễ dàng nhìn rõ ràng bản chất của thế giới. Không đại tá, có chuyện gì không? Triệu Long tiêu nhìn về phía đánh thức chính mình cảm ngộ điện thoại. Trong thanh âm tràn đầy an lành nói, là như vậy, có địa mạch thập thị tộc người từ địa mạch thế giới trốn ra được nói muốn gặp ngươi. Vốn là khổng đại tá trong lòng tràn đầy sốt ruột, thế nhưng khi nghe đến triệu lòng tiêu giọng ôn hòa sau, hắn nôn nóng chậm rãi bình phục lại đến. Như vậy phải không? Vậy ta trực tiếp đi thành phố núi Hú dạ Sơn, chúng ta ở nơi đó gặp mặt đi. Triệu long tiêu sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Đáng tiếc, bởi vì cảm ngộ không đủ chỉ bước vào nửa bước tinh không cảnh. Nếu là thời gian đầy đủ nói hẳn là có thể tiến vào hành tinh cấp, có điều không liên quan, đây là chuyện sớm hay muộn. Triệu Long Tiêu cũng không có bởi vì bị cắt đứt đột phá mà tức giận, đang tu luyện quá khứ di đà kinh sau khi cả người hắn tinh thần phát sinh to lớn chuyển biến, hắn cũng biết mình sớm muộn đều biết bước vào hành tinh cấp, bởi vậy, hắn cũng không vội vã. Sau đó hắn lập tức chạy tới thành phố núi U Dạ Sơn, làm cổ hạ đế quốc thậm chí còn toàn thế giới đại danh người. Ở thêm vào cổ hạ đế quốc Nguyên lão sẽ cho Triệu Long Kiêu quốc gia thân phận của thủ hộ giả, bởi vậy, Triệu Long Kiêu thông suốt đi tới Vũ Dạ Sơn địa mạch thế giới lối vào nơi. Mà làm hắn cảm thấy kỳ dị là, khi hắn xuất hiện thời điểm, nhìn thấy hắn địa mạch thập thị tộc cường giả giống như là thấy được cứu tinh bình thường vây quanh. Long Vương, cầu ngươi cứu lấy chúng ta mạnh nhất đế hoàng đi. Hắc hát đế đột phá đến hành tinh cấp, vì thống nhất toàn bộ địa mạch thế giới quy mô lớn đồ đao tiến hành rất chóc, những kia phản kháng mọi người chạy ra ngoài. Long Vương, chúng ta hải hoàng để chúng ta hải tu luyện tộc sau đó liền theo ngươi theo dồn dập hỗn loạn thanh âm triệu long tiêu rốt cục hiểu được xảy ra chuyện gì theo hắc đế chinh chiến có thị tộc thần phục cũng có thị tộc phản kháng bởi vì hắc đế là trước hết đột phá hắn cũng chính bởi vì vừa ý điểm này vì lẽ đó dành thời gian chinh chiến không muốn cho mình đối thủ của hắn cơ hội đột phá mà hắn cũng làm xong rồi ở triệu long tiêu bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này rất nhiều không cam lòng bị hắc đế nô dịch người từ địa mạch thế giới trốn thoát Thế nhưng của Hạ Đế quốc quân đội mệnh lệnh, vì lẽ đó những này từ địa mạch thế giới trốn ra được người chỉ có thể bị trận ở trong động không ra được. Bởi vì mặt sau càng ngày càng nhiều địa mạch thập thị tộc người trốn ra được, vì lẽ đó ý thức được vấn đề nghiêm trọng của Hạ Đế quốc quân đội vội vàng là liên hệ Triệu Long Tiêu. Hắc Đế đã đột phá đến hành tinh cấp. Triệu Long Tiêu cũng rất là bất ngờ. Không nghĩ tới vừa mới qua đi chừng một năm, từ thân mộ thế giới trở về Hắc Đế đã đột phá, này cũng không thể không nói Hắc Đế gốc gác thâm hậu cùng thiên tư khủng bố Chỉ cần có thích hợp con đường, địa mạch thập thị tộc mạnh nhất đế hoàng tuyệt đối là nhanh người một bước. Mà làm chạm lam tinh cầu cảnh giới người số 1 hắc đế muốn xương vương làm tổ cũng là có thể lý giải. Có điều địa mạch thế giới liền xui xẻo rồi. Nghe những này lưu vong đi ra ngoài người ta nói, địa mạch thế giới bây giờ là loạn thành hỗn loạn, cơ hồ là không ai có thể ngăn trở hắc đế chinh phạt. Ở triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện lại có một ít người biết được triệu Long Tiêu đến tin tức sau vội vàng từ bên trong động chạy đến. Bọn họ nói cho triệu long Tiêu, Hắc đế ở địa mạch thế giới nhanh hoàn thành thống nhất, muốn phản kháng đều xuất hiện ở đây, mà một khi Hắc đế thống nhất địa mạch thế giới tiến hành chỉnh hợp sau khi, mục tiêu của hắn chính là mặt đất thế giới. Hắc đế muốn trở thành Trạm làm tinh cầu duy nhất đại đế tin tức làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hám, bao quát cổ hạ đế quốc quân đội ở bên trong đều biết lại có một trận đại chiến chấn động thế gian sắp muốn mở ra. Không có chuyện gì, tới thì tới đi. Đến thời điểm dạy hắn làm người như thế nào, để hắn gọi ba ba. Đối với Hắc đế sắp nhất lên thế chiến, Triệu Long Tiêu biểu hiện dị thường bình tĩnh. Đây chính là hành tinh cấp, một người diệt một thành nhân vật khủng bố, lẽ nào ngươi là định đem tinh không chiến hạm lái xuống đến oanh hắn. Cổ đông thị tộc Cổ Hư không một mặt khó có thể tin nói rằng, làm gì lên mặt pháo đánh mua ơi, ta dùng tiểu quyền quyền là có thể chú ý bạo hắn. Triệu Long Tiêu nói rằng, chương 319, hoài nghi nhân sinh, người châu bò, Cổ Hư không liễu lưới, nhân ra hiện tại nhưng là chạm làm tinh cầu cường giả số 1A. Ngươi còn muốn muốn dùng nắm đấm chủ y bạo nhân ra. Ngươi cũng đột phá đến tinh không cảnh sao? Triệu Long Tiêu lắc lắc đầu, hắn bây giờ còn đang nửa bước tinh không cảnh, còn kém chút thời gian đột phá. Một khi hắn đột phá đến tinh không cảnh, phối hợp trên bát môn độn giáp cùng hàng tinh cấp tinh không thanh khí infe tì nét, như vậy hắn có thể đối đầu hàng tinh cấp cường giả. Nghe được Triệu Long Tiêu trả lời cổ hư không trận tròn mắt, ngươi liền tinh không cảnh cũng không có đạt đến ngươi còn nói nắm nắm đấm chủ y bạo nhân ra? Triệu Long Tiêu nhìn ra cổ hư không khó có thể tin, có điều, hắn cũng không hề nói gì, đón lấy hắn liền sắp xếp lên địa mạch thập thị tộc người, thông qua cổ hạ đế quốc quốc gia sức mạnh, đại khái hơn 8 vạn từ địa mạch thế giới thoát đi mỗi cái thị tộc cường giả bị sắp xếp ở Ú Dạ Sơn phụ cận. Ngoài ra, cổ hạ đế quốc cũng sai năm cái quân đoàn đến đây Ú Dạ Sơn đóng giữ, dù sao khi biết một vị hành tinh cấp cường giả muốn chinh phục toàn bộ thế giới sau khi, không người nào dám không thận trọng đối xử. Đối với cái này xa lạ đến chỉ tồn tại ở thần thoại ở trong cảnh giới, cổ hạ đế quốc dành cho đánh giá là chỉ có đạn hạt nhân có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Bởi vậy, cổ hạ đế quốc đến quân đoàn là như gặp đại địch, mà đem so sánh với cổ hạ đế quốc quân đội bên này túc sát bầu không khí, triệu long kiêu nhưng là một mặt ung dung, thậm chí còn có nhàn hạ cùng thoát đi ra địa mạch các thị tộc cường giả tiến hành thảo luận, thảo luận song phương đường hướng tu luyện. Hả? Ở nhìn như vậy tự yên ổn tháng ngày quá khứ sau 3 ngày. Đang cùng cổ hư không to như vậy mạch thị tộc vương giả thảo luận việc tu luyện của bọn họ phương pháp thì, triệu long tiêu chậm dài đứng dậy nhìn về phía địa mạch thế giới cửa động phương hướng. Hắn đến rồi. Cổ hư không tự hồ đoán được cái gì, cả người dường như tao ngộ nguy hiểm giống như giã thú căng thẳng lên, sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Lớn như vậy trận chiến hoan nên ta thế gian này duy nhất đại đế dáng lâm sao. Theo một đạo bao phủ thiên địa hắc ám thủy triều từ cửa động bên trong tuôn ra, Triệu Long Tiêu đám người vị trí chu vi mấy chục dặm vũ dạ sơn rơi vào đến trong đêm tối. Từ ban ngày đã biến thành ban đêm, uy năng cỡ này để quân đội cường giả lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trong bóng tối có chỉnh tề cực kỳ tiếng bước chân của vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy từng cái từng cái bao vây lấy hắc dỉnh toàn thân áo giáp túc sát chiến sĩ từ trong bóng tối đi ra. Bọn họ giống như là tới từ địa ngục cường hàn đấu sĩ. Chỉ cần là quần thể bùng nổ ra khí thế của cũng làm cho xung quanh năm cái cổ hạ đế quốc quân đoàn chiến sĩ không nhịn được lui về sau mấy chục mét phạm vi. Long Vương, ngươi cũng là đến cận thấy các người duy nhất đại đế sao. Theo từng cái từng cái chỉnh tề chiến sĩ quân đoàn bước ra, một vòng màu đen đại nhật chậm rãi từ trong bóng tối bay lên, ở đại nhật bên trong có một tôn ngồi chắc ở trên vương tọa thân ảnh. Đại ca, chúng ta này đều niên đại gì, có thể hay không không muốn chơi cái gì hoặc A. Đế, chúng ta làm cái phi thiên độ địa. Tiêu Diêu tự tại thần thoại cường giả không tốt sao? Đối với Hắc Đế tự xưng là duy nhất đại đế, Triệu Long Kiêu trợn tròn mắt nổ nước bọt nói: Có lúc người không thể đủ quá bành trướng, không phải vậy bị đánh mặt nói nhiều lúng túng a. Đừng tưởng rằng chính mình đột phá đến hành tinh cấp là có thể muốn làm gì thì làm. Lớn mật. Đối mặt Triệu Long Kiêu cảnh cáo, Hắc Đế nhưng là quát to một tiếng, màu đen đại nhật đột nhiên hóa thành một con hơn 1000 mét lớn nhỏ màu đen ma trưởng hung hăng ấn về phía Triệu Long Kiêu. Bởi vì đột phá hành tinh cấp Ở thêm vào địa mạch thế giới bên trong chinh chiến đánh đầu thắng đó để hắc đế tử cho là mình đã vô địch với trạm lam tinh cầu. Chính vì như thế, hắn liền không kiêng rẻ gì ra tay, cho dù trước hắn cho rằng nắm giữ khó lường thủ đoạn Triệu Long Tiêu cũng không bị hắn để ở trong mắt, nhìn thấy Triệu Long Tiêu dám trêu chọc chính mình, nhất thời tàn nhẫn ra tay muốn chấn áp Triệu Long Tiêu. Không biết mùi vị, chỉ là đối mặt hắc đế ra tay, Triệu Long Tiêu ngón trỏ cũng ngón giữa hướng lên trên nhẹ nhàng một lụng, theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn ra. Ngàn mét lớn nhỏ màu đen ma trưởng như là một cái bay hơi khí cầu giống như vậy, không ngừng thu nhỏ lại, đợi được đạt triệu long tiêu trước mắt thời điểm chỉ có 10 mét to nhỏ, bị triệu long tiêu nhẹ nhàng vỗ một cái cho đập tan hết. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này hắc đế có chút hoài nghi mình có phải là phát sinh một đạo giả công kích, không tin tà hắn thật lòng bùng nổ ra 8 phần 10 sức mạnh đến. Đại hắc hát Thiên Thần Ma Trưởng Khi một đạo mấy ngàn mét lớn nhỏ màu đen ma trưởng từ trên trời giáng xuống thì, tất cả mọi người tuyệt vọng. Loại này tồn tại thực sự là tiện tay một đòn cũng có thể đem núi cao cho đánh sụp đi Người chiêu này nhược điểm đang đến gần ngón cái vân tay nơi Ta hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một lục. Mà mọi người ở đây lòng sinh tuyệt vọng thời gian Triệu Long Tiêu nhưng lại một lần nữa hời hợt hướng về ma trưởng nơi nào đó bay đi Sau đó nhìn như nhìn thấu trong đó nhược điểm trí mạng nhẹ nhàng một lục, uy thế vô song đại hát thiên thần ma trưởng trực tiếp là sụp đổ ra đến Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó Đại hát thiên thần ma trưởng nhược điểm ngay cả ta người thân cận nhất cũng không biết, ngươi làm sao làm được. Hành tinh cấp hắc đế giờ khắc này có chút hoài nghi nhân sinh, sự công kích của chính mình lại đối với triệu long tiêu vô hiệu. Ở tiếp ta một kích hắc cá ma nhạc, cho ta hoanh đạp nơi này. Hoài nghi cuộc sống hắc đế không tin tà lại một lần nữa công kích, lần này là một tòa so với ú dạ sơn còn cao lớn hơn to lớn núi cao, làm ngọn núi này nhạc dường như như sao rơi đập về phía triệu long tiêu thời điểm, triệu long tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta nhớ tới lúc trước thần Nam phá một chiêu này là công kích ngươi hắc cá ma khí cấu trúc ma nhạc 6 cái tiết điểm, Đông 6, Đông 9, Tây 3, Tây Ngũ, Bắc 12, Nam 7, vì lẽ đó, lại một lần nữa cho ta sụp đổ đi đi. Theo Triệu Long Kiêu ra tay, có thể ép vỡ một tòa thành thị to lớn ma nhạc lại một lần nữa sụp đổ ở trong hư không? Một lần chả có thể nói là đúng dịp, thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba vậy thì đúng là Triệu Long Kiêu nhìn thấu sự công kích của hắn. Hắc Đế lẳng lặng đứng thẳng ở giữa trời rơi vào một loại tự mình trong hoài nghi. Lẽ nào ta cái hành tinh này cấp cường giả là giả không được? Tại sao ta huy thế vô song công kích bị người dễ dàng tăng ăn dã? Được rồi, vẽ ngoan trở lại dưới nền đất đi. Mặt đất vẫn là rất nguy hiểm, không thích hợp người chơi đùa. Triệu Long Tiêu để rơi vào nhân sinh hoài nghi, Hắc Đế lộ ra vẻ dữ tợn. Chết tiệt, ta là hành tinh cấp cường giả, làm sao có khả năng sẽ thất bại? Nhất định là sử dụng cái gì gian trá thủ đoạn, nhất định là tại lừa dối ta. Kỳ thực ngươi đã chịu đến bị thương nặng đi. Đứa nhỏ này sợ là không cứu được. Xem ra chỉ có thể dùng nắm đấm bắt hắn cho chú ý bạo để hắn thanh tỉnh một chút. Đối mặt với nổi giận mắng Hắc Đế, Triệu Long Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt quyền, nhất thời một luồng đánh nổ tinh thần sức mạnh to lớn ngưng tụ với quyền của hắn bên trong. Khi hắn một quyền đánh ra, thì Hắc Đế toàn bộ tầm mắt của người đã không tha cho những chuyện khác vật Ở trong mắt hắn chỉ có một nét đẩy thiên địa quả đấm. Một quyền bạo tinh, một quyền vỡ nguyệt, Hắc Đế cả người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn theo bản năng nhất từ bản thân hắc cá ma trượng, làm triệu long tiêu một quyền mạnh mẽ đánh vào hắc ám ma trượng trên thời điểm. Hắc cá ma trượng phát sinh một đạo sắp gây vỡ thống khổ tiếng rung thanh chương 320, tiềm tàng nguy cơ, hàng phục hắc đế. Cơ mở nở, bị âm. Bị triệu long tiêu đánh một quyền hắc đế trực tiếp phun ra một ngụm màu đến. Giờ khác này hắn trừng lớn hai con mắt nhìn trọng trọc vào triệu long tiêu. Xảy ra chuyện gì? Hắc đế không phải đã đột phá đến hành tinh cấp sao? Làm sao bị một quyền đánh máu Đây là giả hành tinh cấp chứ? Địa mạch thập thị tộc những kia thoát đi đi ra ngoài người một mặt khó có thể tin nhìn hắc đế bị triệu long tiêu có trực tiếp đánh vào u dạ sơn ngọn núi bên trong. Hắc đế đúng là thăng cấp thành hành tinh cấp, chỉ có điều long vương càng mạnh hơn, thực sự là gặp quỷ, một cái vẫn không có lên cấp hành tinh cấp người lại đem một cái hành tinh cấp cường giả đánh bể. Ngang Đang lúc mọi người nghị luận âm ỉ thời điểm, theo một đạo to lớn tiếng rồng âm, một con to lớn cự ảnh từ ngọn núi bên trong phá vào bầu trời, theo mọi người ngưỡng mộ. Một con sắp tới hơn vạn thước to lớn Hắc Long bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắc Ám Ma Trượng khí linh thức tỉnh, Địa Mạch thập thị tộc cường giả một mặt rung động nhìn giữa bầu trời tản ra diệt thế vai to lớn Hắc Long. Có cổ hạ đế quốc quân đoàn người nỗ lực phóng ra đạn đạo thương tháo hoanh vào Hắc Long trong thân thể. Ở từng trận huyên náo tiếng nổ mạnh bên trong, đạn phá huy lực nổ tung hoàn toàn bị Hắc Ám căn rớt. Hắc Đế đây là tỉnh lại tinh không thánh khí Hắc Ám Ma Trượng huy lực thực sự, ở phối hợp trên hắn hành tinh cấp cường giả thực lực, đây là muốn toàn lực bạo phát sao. Địa mạch thập thị tộc cường giả suy đoán cũng không sai, thời khắc này hắc đế đã phẫn nộ đến mất lý trí, vốn đang dự định chinh phục toàn bộ trạm Lam Tinh Cầu, không nghĩ tới bị Triệu Long Tiêu một quyền đánh mộng quyền đi qua, chờ thức tỉnh sau liền tức giận bạo phát mình toàn bộ lực lượng chuẩn bị đòi lại chính mình thất lạc bộ mặt. Hành tinh cấp tinh không thanh khí. Đáng tiếc a, Người cùng sai chủ nhân. Cho dù đối mặt toàn lực bạo phát hắc đế, Triệu Long Tiêu cũng không sợ hãi chút nào, ở hắc đế giống giận. Hắc Long lấy thái cổ thần sơn ép đỉnh tư thế chân áp xuống thời điểm, Triệu Long tiêu trong thân thể truyền đến từng trận cửa lớn mở ra thanh âm. "Ngươi đã nghiêm túc như vậy, vậy ta cũng cho ngươi chút mặt mũi đi." Bát Môn Độn Giáp, thứ 6 môn, Kinh Môn, mở, Triều Không Tước, đánh nổ ngươi a a a. Triệu Long tiêu cũng triệt để bạo phát, mặc dù không có đạt đến hành tinh cấp, thế nhưng Bát Môn Độn Giáp khủng bố bạo phát ngạnh sinh sinh đích đem sức mạnh của hắn đẩy tới hành tinh cấp bên trong, ở thêm vào hàng tình cấp tinh không thánh khí. Triệu Long tiêu này một bát môn độn giáp sát chiêu trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo phóng lên trời lưu tinh, mang theo sán lạn ánh sáng xuyên qua Hắc Long thân thể. Đông, cơ hội là ở Hắc Long giảm xuống đến một nửa, chiêu khổng tức phối hợp với uyển phối ý tỷ gôn nẹt trực tiếp là đem Hắc Long đánh cái thủng trăm ngàn lỗ. Mà này còn chưa kết thúc, giống như là trăm nghìn viên lưu tinh đồng thời cắt ra bầu trời, theo Hắc Long giáng lâm, thân thể của nó từng bước một băng diệt, bá đạo quyền lực ngang qua trong tinh không đem Hắc Long đánh cho khôi phục nguyên hình đã biến thành Hắc Gá ma trượng. Mà hắc đế càng thảm hại hơn, khởi điểm vẫn có thể miễn cưỡng chặn một lúc, sau đó trực tiếp là bị đánh đến xương mặt sương mũi. Ẩm! Làm hắc đế không chống đỡ nổi ở chiều khổng tức banh kích dưới rơi xuống mặt đất sau, địa mạch thị tộc cường giả há hốc mồm nhìn về phía địa mạch thế giới bên trong hành hành tứ phương muốn làm duy nhất đại đế hành tinh cấp cường giả. Từ nay về sau, ta chỉ phục Long Vương, ai muốn dám nói Long Vương không phải chạm làm tinh cầu cường giả số một ta hãy cùng ai gấp nhìn thấy hắc đế hình dạng cổ hư không đội vàng phát biểu mình trung tâm làm triệu long tiêu chậm rãi hạ xuống hôn mê hắc đế bên người thì xung quanh đã tràn đầy định Ngọc thanh người này ta mang đi không phải vậy các ngươi ai cũng không chấn áp được triệu long tiêu sau khi nói xong trực tiếp mang theo hắc đế bay lên trời ở trở lại ở vào cẩm lý hồ dưới nước căn cứ sau khi triệu long tiêu tùy ý đem hắc đế ném xuống đất không cần xếp vào coi như là sức mạnh của ta trước đem ngươi đánh ngất đi hiện tại ngươi cũng có thể tỉnh rồi Triệu Long Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn khí tức về bài Hắc hát Đế, mà ở hắn sau khi nói xong, Hắc hát Đế rộng mở mở hai con mắt. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không đạo lý a. Ta đây hành tinh cấp cường giả thực lực ở phối hợp trên Hắc hát cá Ma Trượng cũng không đánh thắng ngươi. Vô địch là cỡ nào cô quan a? Triệu Long Tiêu chấp hai tay sau lưng cảm khái nói. Ngươi rất mẹ ôi đậu ta đây. Không phải là đem ta cho chú ý bà mà, nhìn đem ngươi cho khả năng. Ngươi chớ đắc ý, vực ngoại sinh vật đại quân cũng sắp đến rồi. Tuy rằng ngươi dẫn dắt mặt đất thế giới mở ra thời đại mới, thế nhưng, thế giới này trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn. Ở vực ngoại sinh vật đại quân tiến công dưới, thế giới này chẳng không được thời gian bao lâu. Hơn nữa ngoại trừ vực ngoại sinh vật đại quân ở ngoài, các ngươi trước ở Kinh Đô đánh bại đám kia tử sinh vật ngoài hành tinh cũng đã tìm tới cửa, vốn tưởng rằng là ta đối đầu đầu kia quái vật đáng chết, không nghĩ tới thật hay là muốn ngươi ra tay đối phó. Vực ngoại sinh vật đại quân còn có cái kia hư không liệp thủ cùn phạ Triệu Long Tiêu cao mày tự nói không nghĩ tới chả chạy tới cùng nhau đi, vừa vặn, liền đồng thời tiêu diệt bọn hắn đi. Triệu Long Tiêu để hắc đế trừng lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngươi có thể đối phó. Đùa dơ đi. Trước tiên không nói vực ngoại sinh vật trong đại quân nhất định là không thiếu tinh không cảnh tồn tại, coi như là hư không liệp thủ cùn sát ta nghỉ nệ phạ, đây chính là hàng tình cấp đứng đầu tồn tại, ngươi có thể đối phó. Có thể hay không đối phó đó là của ta sự tình. Ngươi bây giờ không phải là càng nên lo lắng chính ngươi sao? Triệu Long Tiêu bình tĩnh nhìn Hắc Đế. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Giết ta sao? Hắc Đế cười lạnh. Giết ngươi rất đáng tiếc ca. Chết đi ngươi sẽ không có giá trị. Triệu Long Tiêu cười nói. Kỳ thực còn có cái biện pháp tốt hơn, cũng tỉ như ngươi thành vì chúng ta trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật khách hành. Làm sao? Ngươi đây là đang mời chào ta. Ta đường đường địa mạch thế giới duy nhất Đại Đế có thể không muốn đành phải với người khác bên dưới. H đế một mặt kiên định cự tuyệt nói, duy nhất đại đế, làm địa mạch thế giới duy nhất đại đế có ý gì? Muốn làm liền làm trong tinh không đại đế, đó mới đã nghiền, đó mới thú vị. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia thần bí nụ cười đến. Ngươi đã có giã tâm, như vậy ngươi không cảm thấy chạm làm tinh cầu cái này sân khấu có chút quá nhỏ sao? Nếu là ngươi thật sự có giã tâm nói, ngươi sân khấu hẳn là ở trong tinh không, mà ta có cái năng lực kia cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Mãi đến tận ngươi có thực lực đó ở trong tinh không xương vương xương bá, thế nào? Có muốn hay không gia nhập chúng ta chứ thiên tinh không khoa học kỹ thuật, thành vì chúng ta khách khanh? Trong tinh không xương vương xương bá sao? Hắc đế trên mặt lộ ra một kia cùng nhiệt đến, đúng đấy. Hắn không vừa lòng với hiện trạng cho nên mới muốn làm chạm làm tinh cầu duy nhất đại đế, mà triệu lòng tiêu hiện đang cho hắn vẽ một tấm lớn hơn bính. Đương nhiên triệu lòng tiêu cũng đúng là có cái năng lực kia để cái này bính biến thành thật sự, vì lẽ đó hắc đế động tâm. Ngươi không sợ ta vượt qua ngươi, chấn áp ngươi sao? Động tâm hắc đế cũng không có biểu hiện ra trái lại hỏi ngược lại triệu long tiêu. Ta chấn áp ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ngước nhìn bóng lưng của ta mà thôi. Mà trả lời hắc đế chính là triệu long tiêu không để ở trong lòng ung dung tự tin nụ cười. chương 321, chư thiên võ đạo thi đấu. Hừ, vậy thì xem xem cuối cùng ai còn có thể cười. Hắc đế lạnh rên một tiếng. Khẳng định không phải ngươi. Triệu long tiêu nói. Vậy lúc nào thì có thể giúp ta tăng trưởng thực lực? Hắc đế trong ánh mắt nẽ qua một tia bức thiết. Vốn cho là mình cái thứ nhất đột phá đạt đến hành tinh cấp sau khi là có thể vô địch với trạm làm tinh cầu, không nghĩ tới bị triệu lòng tiêu dùng quả đấm của chính mình giáo làm người, ở nổ nước bọt triệu lòng tiêu tên yêu nghiệt này xuất thế đồng thời, Hắc đế cũng là muốn muốn tìm cơ hội vượt qua triệu Long tiêu. Người mới vừa vào trước tối thiểu phải có 3 tháng khảo sát kỳ đi. Ta cũng sẽ không miễn phí đem tăng cường thực lực cơ hội cho ngươi. Triệu Long Kiêu phản phất khống chế hết thể biểu hiện để Hắc Đế trong lòng một trận buồn bực, hắn cảm giác mình tựa hồ bị gài bẫy. 3 tháng. Có thể. Nếu như ta vị này hành tinh cấp cường giả biểu hiện ngươi đều không hài lòng, cái kia trạm làm tinh cầu trên sẽ không có người biểu hiện ngươi có thể hài lòng. Hắc Đế tuy rằng nóng ruột, thế nhưng hắn cũng hiểu không có thể nóng ruột, Triệu Long Kiêu cũng không phải người ngu, vì lẽ đó hắn quyết định tạm thời trước tiên biểu hiện tốt một chút. Vừa vặn. Ba tháng này thời gian liền để ngươi nghĩ ta trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật võ đạo bộ bộ trưởng, vị trí này vẫn chỗ trống, hiện tại có ngươi cái hành tinh này cấp cường giả nhậm chức đảm đương ta cũng yên lòng. Triệu Long Tiêu để đế trong lòng giận dữ, này cái quái gì vậy chả thật sự coi ta là là thủ hạ ngươi làm công. Ba tháng sau khi, ngươi nếu như có thể đem võ đạo bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng, ta cũng sẽ không ở làm khó dễ ngươi, tuyệt đối đưa ngươi đi dị thời không học tập tăng cường thực lực của chính mình. Tựa hồ nhìn thấu hắc đế sự phẫn nộ, triệu long tiêu mấy câu nói liền đánh trúng hắc đế bi hiếp. Mấy tháng này liền biểu hiện tốt một chút, đợi được hắn lại một lần nữa xuyên qua học thành lại đây, nhất định phải đem người tên yêu nghiệt này đánh bại chính mình vươn mình làm chủ nhân. Cái kia chuyện này chúng ta cứ như vậy khoai trá quyết định ra đến. Thấy hắc đế chịu thua không nói lời nào, triệu long tiêu liền đem chuyện này định đi. Vốn là hắn chiêu thu võ đạo cường giả cũng không có thống nhất quản lý, chỉ là trực thuộc ở hắc thư dưới một cái bộ ngành. Thế nhưng Hắc Thứ làm vì là thân vệ của mình đội, không thể lão mang theo như thế một món lớn võ giả, như vậy cũng quá chói mắt, bởi vậy Triệu Long Tiêu ở chấn phục Hắc Đế sau khi liền thành lập một cái võ đạo bộ, Hắc Đế làm vì cái này võ đạo bộ bộ trưởng tuyệt đối là thừa sức. Vì để cho biết lắm khổ nhiều, đang thuyết phục Hắc Đế quản lý chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật võ đạo bộ thời điểm, Triệu Long Tiêu trả đem mình một ít thiết tưởng cùng chuẩn bị thông cáo Hắc Đế. Đồng thời lấy tổng tài danh nghĩa thông cáo công ty các bộ môn đồng thời hợp tác hắc đế hoàn thành suy nghĩ của hán. Long Ừm, triệu tổng giao phó sự tình đã có thông cáo cho các bộ môn, hiện tại ta cần bàn tuyên giáo còn có nghiệp vụ bộ làm tốt tuyên truyền cùng tuyến dưới chân chọn chuẩn bị, vì chúng ta lần thứ nhất tổ chức chư thiên tinh không võ đạo thi đấu tổ chức thành công, các bộ môn nhất định phải phối hợp được, nếu có chuyện gì đồng thời hối tổng hướng về ta báo cáo cùng câu thông. Ở vạn tượng tinh thần vừa ra thành một tòa mỏ xanh lục sinh thái văn phòng bên trong, Hắc Đế cử hành chính mình trở thành võ đạo bộ bộ trưởng lần thứ nhất bộ ngành lãnh đạo hội nghị. Làm địa mạch thập thị tộc Hắc Ám thị tộc mạnh nhất đế hoàng, Hắc Đế đối với phối hợp các bộ môn công tác là bắt vào tay, dù sao hắn trước đây nhưng là quản lý một cái vượt qua 10 vạn năng lực giả cực lớn thị tộc thế lực. Ở Hắc Đế kín đáo sắp xếp bên dưới, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật giống như là một máy tinh vi cơ khí bắt đầu vận chuyển. Ở Triệu Long Tiêu về nhà tu luyện quá khứ gì đà kinh thời điểm, Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật quan vong cùng quan vi trên đồng thời ban bố một đạo tin tức. Chư Thiên Tinh không võ đạo thi đấu đem ở ngày 10 tháng 3 tiến hành hải trọn, hải chọn làm kỳ 3 ngày, sau 3 ngày sẽ tiến vào sơ tuyển, ở ngày 10 tháng 10 tiến hành phục trọn, cuối cùng quyết ra toàn quốc 32 mạnh, 16 mạnh, 8 mạnh, 4 cường cùng giải quán quân. Toàn bộ thi đấu sự kéo dài thời gian một tháng, chỉ cần là võ giả cũng có thể tham gia lần này võ đạo thi đấu. Đương nhiên trận này thi đấu sự là căn cư thực lực cảnh giới tiến hành thi viết. Hiện nay chỉ chia làm 3 cái cấp bậc, Minh Kính, Áng Kính cùng Hóa Kính võ giả thi đấu, còn Đại sư thi đấu cùng Tông sư thi đấu, bởi vì cổ hạ đế quốc bên trong võ đạo Tông sư chưa từng có ngàn, Tông sư chưa từng có bách, hơn nữa những người này đại đa số sẽ không dễ dàng ra tay, vì lẽ đó Đại sư thi đấu cùng Tông sư thi đấu tạm thời không tổ chức. Mà 3 cái cấp bậc thi đấu sự, Minh kính cấp bậc quán quân cung cấp lên cấp 1 cảnh giới tài nguyên cùng với 1.000 vạn tiền thưởng. Người thứ 2 cung cấp 10 bình siêu cấp huyết thanh thuốc, thuộc tính mình lựa chọn, đồng thời còn có 8 triệu tiền thưởng. Người thứ 3 nhưng là 3 lần kia gệm mạ cường hóa đợt trị liệu cơ hội cùng với 500 vạn tiền thưởng. Mai cho đến người thứ 10 tiền thưởng không ngừng cắt giảm, nhưng mặc dù là người thứ 10 tiền thưởng cũng có 50 vạn cổ hạ tiền. Nay chỉ là Minh kính cấp võ giả thi đấu sự khen thưởng. Ám kính cấp võ giả thi đấu sự khen thưởng trực tiếp đem sắp tới tăng lên tới 5.000 bạn, không chỉ có là đưa phòng đưa xe trả đưa ỷ rồng man chiến giáp. Không sai, chính là ỷ rồng man chiến giáp, ngoài ra ám kính cấp võ giả thi đấu sự khen thưởng còn bao gồm ị mỉ mị cường hóa, cùng với lượng lớn làm người đỏ mắt tài nguyên. Ám kính cấp võ giả thi đấu sự khen thưởng làm cho toàn bộ Inter cũng vì đó điên cuồng, hóa kính cấp võ giả thi đấu sự trực tiếp là để toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trực tiếp là lấy ra võ đạo công pháp đến, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh, trường sinh quyết, bài vân trưởng, thiên xương trưởng, phong thần thối, trở công pháp, những tồn tại này với trong tiểu thuyết công pháp chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lấy tự thân danh nghĩa đảm bảo đều có từng người tuyệt luân uy lực. Vì lẽ đó ở ba tổ thi đấu sự thông cáo toàn bộ vòng sau khi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty quan vong phục vũ khí đã bị công chiếm, ngoại trừ quan vong phục vũ khí còn có sóng nước quan vi phục vũ khí cũng là trở nên thẻ đốn dị thường, đặc biệt là triệu lòng tiêu mỏng manh mặc dù là không có phát biểu bất kỳ động thái, thế nhưng ở sau một ngày thì có mười mấy vạn cái nhắn lại hình thành. Triệu tổng là ngươi sẽ làm sự vẫn là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sẽ làm sự A. Cảm giác các ngươi thừa bao đến mấy năm truyền thông đầu đề, tuy rằng ngươi không thế nào xuất hiện, thế nhưng trên giang hồ nhân sinh treo ép đồn đại vẫn không dứt bên hai. Lợi hại, mặt đất tối cường giả, Bạn học trung thời đại học của ta môn đã điên lên rồi, hiện đang khắp nơi đều đang hỏi thăm muốn làm sao tham gia lần này võ đạo thi đấu. Ta hiện tại xem như là thấy rõ, chúng ta đây là muốn tiến vào võ đạo thời đại, dịa đường ven đường hiện tại thường thường nhìn thấy những kia nắm giữ siêu phàm vũ lực võ giả, có điều chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng thực sự là đủ cam lòng dốc hết vốn liếng. Nhân ra đây là vượt mức quy định đầu tư được không? Nhìn nhân ra thực lực này, có tiền, có quyền, còn có các loại tài nguyên cho ngươi chọn. Ta dám cam đoan lần này võ đạo thi đấu sau khi sẽ có vô số cái hiện ra võ đạo thiên tài tranh nhau gia nhập Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật. Inter toàn dân bàn tán sôi nổi Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật lần này tổ chức võ đạo thi đấu, không chỉ có là cổ hạ đế quốc ở bàn tán sôi nổi, nước ngoài các quốc gia, thế lực, tổ chức cũng đều ở bàn tán sôi nổi lần này võ đạo thi đấu. Chư Thiên Tinh Không võ đạo thi đấu thậm chí đều còn chưa mở thi đấu, chỉ là thả ra một cái tin liền dẫn tới toàn thế giới quan tâm. Chương 322 Hất bàn tử. Ở toàn thế giới bàn tán sôi nổi lần này trừ thiên võ đạo thi đấu thời điểm, ưu ta, đế cung. Cổ hạ đế quốc cái kia long dụng ý ở đâu, một hồi võ đạo thi đấu sự lại cam lòng dưới lớn như vậy vô liếng. tràn sẻn cao mày hỏi. Ta cảm thấy là nguy cơ đến bức bách cái kia long dụng cái biện pháp này ra tốc bọn họ võ đạo phát triển văn minh. Trận này thi đấu sự một khi tổ chức thành công, nhất định sẽ xuất tiến cổ hạ đế quốc võ đạo phát triển văn minh, không chỉ có như vậy Trận này thịnh đại thi đấu sự một khi ở toàn thế giới tuyên truyền, ngươi nói những kia cái khác không có phương hướng phát triển quốc gia cùng thế lực có thể hay không cùng phong. Vừa nói như vậy ta càng ngày càng cảm thấy cái kia long dụng ý rất sâu, sợ là mượn cơ hội này bày ra võ đạo văn minh mị lực, lấy này đến hấp dẫn càng nhiều hơn quốc gia cùng thế lực gia nhập cổ hạ đế quốc, đồng thời cộng đồng mở rộng võ đạo văn minh. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, vốn là lần này liền để cổ hạ đế quốc chiếm trước tiên cơ, chúng ta cũng không có thể lạc hậu không phải vậy chúng ta nhất định sẽ mất đi lãnh đạo của chúng ta vị trí. Theo một đám USA cao tầng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, USA cấp lãnh đạo cuối cùng hình thành một cái thống nhất quyết định. Bọn họ cũng phải tổ chức thi đấu sự, chỉ có điều không giống với cổ hạ đế quốc võ đạo thi đấu sự, USA tổ chức chính là tương lai khoa học kỹ thuật thi đấu sự. Khen thưởng đồng dạng là phong dày vô cùng, các loại USA hát khoa học kỹ thuật làm cho toàn thế giới khoa học kỹ thuật người yêu thích thèm nhỏ dại không ngớt, không chỉ có như vậy. USA trả cho thấy chính mình mũi nhọn nhất thành quả nghiên cứu. Tinh cờ hiệu thái không chiến hạm, không sai, chính là thái không chiến hạm, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tinh không tuần tra hạm, nhưng đủ để nhìn ra USA khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển lớn bao nhiêu. Bởi vậy, USA tổ chức tương lai khoa học kỹ thuật thi đấu sự đồng dạng là đưa tới toàn thế giới quan tâm, đối với biến cách thời đại phát triển càng ngày càng tốt, đồng thời tranh nhau đi tới hai cái siêu cường quốc, chạm lam tinh cầu những quốc gia khác tựa hồ không có lựa chọn khác hoặc là gia nhập bọn họ văn minh, hoặc là lạc hậu với cái này biến cách thời đại, cuối cùng phai mở với thời đại. Chỉ là ngay ở toàn thế giới ánh mắt tập trung ở hai đại phát triển văn minh tranh đấu thì bác phong vương triều cổ cả sật cao nguyên một chỗ tuyết lâm thâm sơn trong căn cứ mấy cái thân ảnh cao lớn chỉ cần dựa vào cơ thể chính mình liền kéo mấy chục tấn xe tăng đi về phía trước. bất tử chiến sĩ huyết thống, hổ văn chiến sĩ huyết thống thực sự là quá cường đại, không hổ là bên trong thế giới kia tứ đại trung cực chiến sĩ có huyết thống. Đáng tiếc bọn họ tay ghép tới được huyết thống vẫn là quá mỏng manh, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Hiện nay mới thôi chỉ có 5 người huyết thống thức tỉnh, ba cái bất tử chiến sĩ huyết thống, hai cái hổ văn chiến sĩ huyết thống. ở một tòa tháp cao trạng trong kiến trúc, tuyên bố đã xuất ngũ vụ xin đại đế một mặt hương phấn nhìn máy theo dõi bên trong biểu hiện hình ảnh. ở bên cạnh hắn đương nhiệm bắc phong vương triều đại đế một mặt cung kính đứng ở bên cạnh hắn, đều là thủ xin đại đế công lao, nếu không phải ngươi lùi một bước để tiến hai bước. Chúng ta làm sao có khả năng thu được đi tới dị thế giới thu được càng cao hơn huyết mạch cơ hội. Đương nhiệm đại đế lĩnh nọ cũng không có để vụn xỉn có bất kỳ cao hứng biểu hiện, trái lại trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiêm nghị đến. Đáng tiếc, chúng ta tốc độ phát triển vẫn còn có chút chậm, nhìn của hạ đế quốc hiện tại đều phải tổ chức võ đạo thi đấu chuyện, còn có USA cái này chúng ta Bắc Phong Vương Triều đối thủ cũ cũng phải tổ chức tương lai khoa học kỹ thuật thi đấu sự, chúng ta Bắc Phong Vương Triều đem so sánh cho bọn họ văn minh tốc độ phát triển rơi ở phía sau rất nhiều. Dù sao bọn họ là ở cổ hạ đế quốc cái kia long dưới sự giúp đỡ trước hết xuyên qua quốc gia bằng vào chúng ta lạc hậu cũng là chuyện không có biện pháp. Lạc hậu liền muốn chịu đòn biết không? Đây là chúng ta bắc phong vương triều trải qua ngàn năm lấy được màu giáo hấn. Tu xin không chút khách khí khiển trách. Ta quyết định gia tăng mở rộng này hai đại trung cực chiến sĩ huyết thống nhất định phải làm cho càng nhiều người tấy ghép này hai đại trung cực chiến sĩ huyết thống. Coi như là hy sinh gia tăng cũng sẽ không tiếc. Chúng ta bắc phong vương triều tuyệt đối không lạc hậu với người. Bụt xin Đại đế kiên định quyết tâm để đương nhiệm Đại đế trong lòng một trận run rẩy, hắn rõ ràng vụ xin Đại đế cái này cách làm sẽ hy sinh bao nhiêu tinh anh, nhưng cũng chính bởi vì vụ xin Đại đế như vậy khí phách mới để cho bọn họ tương lai có thể đổi tới phát triển nhanh chóng võ đạo cùng văn minh khoa học kỹ thuật, chờ huyết thống văn minh cuột khởi thời gian chính là chạm làm tinh cầu tam đại văn minh thế bà chân vạc thời điểm. Ở USA cùng Bắc phong vương triều từng người tính toán thời điểm, ở công ngụ trung tiến hành bế quan tu luyện triệu long tiêu rộng mở mở hai con mắt của chính mình. Một khắc đó mở tối trong phòng tu luyện hình như là có vạn ngàn ánh sao đang lưu chuyển Không hổ là hoàn mỹ thế giới dương thần thế giới đại thiện tự tu luyện thần hồn hàng đầu công pháp, như thế dễ như ăn cháo liền để ta đột phá, hiện tại chỉ cần để tinh thần của ta cùng thân thể dung hợp là một, ta là có thể một lần đột phá đến hành tinh cấp. Triệu Long Tiêu nói xong lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn muốn thừa thế xông lên trở thành trạm làm tinh cầu thứ hai đột phá đến hành tinh cấp cường giả. Quá trình này vẹn vẹn rằng có ba ngày. Làm triệu long tiêu tinh thần đột phá đến một loại nào đó cực hạn cảm ứng được chạm làm tinh cầu ra vô hạn tinh không thì, cả người hắn tiến hành rồi thăng hoa cùng lột xác, hắn vạn tượng tinh huy luyện thể công tự động vận chuyển, nhất thời có vô số người thường không cách nào nhìn thấy ánh sao từ tinh không rơi ra rốt vào triệu long tiêu trong thân thể. Cứ như vậy, triệu long tiêu tố chất thân thể cũng ở đây một lần hoàn mỹ đột phá đến hành tinh cấp thì thu được lợi ích cực kỳ lớn. Huyết thống rốt cục đột phá sao? Hiện tại có thể nhìn thấy ta. Chỉ là ở Triệu Long Kiêu vừa hưởng thụ đột phá Mỹ Hảo Thì, một đạo cười khẽ từ trong đầu của hắn vang lên, sau đó linh hồn của hắn trực tiếp là bị kéo vào một cái tràn ngập ố hế bên trong thế giới. Hả? Vượt ngoại thiên ma? Triệu Long Kiêu vẻ mặt nghiêm túc quan sát đến chung quanh thế giới, loang thoang có từng vị không nhìn thấy sở không được nhân vật khủng bố dũng động. Triệu Long Kiêu có thể cảm nhận được chúng nó tràn ngập tham lam, đói bụng ánh mắt, thế nhưng là không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Ta nói rồi. Một khi ngươi đột phá sẽ từ huyết mạch của ngươi đầu nguồn bên trong tồn tại một lần nuốt chửng ngươi, cái này cũng là chúng ta vượt ngoại thiên ma cho những kia tiềm lực to lớn sinh linh thêm một tầng bảo hiểm. Ở phong tỏa bọn họ huyết thống năng lực đồng thời, một khi bọn họ trưởng thành vượt qua chúng ta dự tính, chúng ta liền sẽ trực tiếp hình chiếu hiện thân, nuốt chửng huyết thống tiến hóa sinh linh. Vượt ngoại thiên ma trong thanh âm bao hàm một tia khát vọng nói rằng, như thế thẳng thắn sao? Đây là cảm thấy an chắc ta vì lẽ đó dự định để ta chết được rõ ràng sao? Triệu Long Tiêu kinh ngạc nói rằng, đúng đấy, chờ ta nuốt chửng huyết mạch của ngươi cùng thân thể, ngươi chính là ta, ta thì không phải là ngươi. Vượng ngoại thiên ma cười khẳng khắc quái dị lên. Mạng muội hỏi một câu, ngươi một tôn hình chiếu liền tự tin như vậy có thể nuốt chửng ta đây vị hành tinh cấp cường giả, ngươi đến tuột cùng là thực lực ra sao? Thực lực sao? Dựa theo các ngươi cái này tinh không liên minh cảnh giới, xem như là tinh hạ cấp, có thể so với ngươi hành tinh cấp cao hơn hai cái cảnh giới. Vì lẽ đó ngươi vẫn là bé ngoan tử bỏ chống lại đi. Ngược lại cũng không làm nên chuyện gì. Vượt ngoại thiên ma tràn đầy tự tin nói rằng, vốn còn muốn muốn dựa vào chính mình liều mạng một cái, không nghĩ tới ngươi tên khốn này trò chơi dối trá, lại là tinh hà cấp, cái kia không có biện pháp, lao tử muốn hất cái bản. Triệu Long Kiêu lầm bầm vài câu sau rộng mở ngẩng đầu lên. chương 323, Thổ Ma. Hất bản tử. Một mình ngươi hành tinh cấp cường giả có hất cái bản năng lực sao? Vương Ngoại Thiên Ma nghe được Triệu Long Tiêu không biết mùi vị sau dèo cợt nói, dưới cái nhìn của nó bị hắn kéo vào chính mình lĩnh vực bên trong thế giới Triệu Long Tiêu đã là cái chết người đi được. Ta không có hết cái bản năng lực không có nghĩa là người khác không có a. Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Có ý gì? Vương Ngoại Thiên Ma ngửi được một tia không tốt khí tức. Ý tứ chính là ngươi cũng bị đánh bể. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện đã trao đổi hệ thống tiêu tốn 3.000 vạn danh vọng giá trị triệu hoán vĩnh sinh trong thế giới phương Hàn hình chiếu. À vực ngoại thiên ma? Món đồ này cũng đáng giá ta ra tay sao? Thủ hạ ta thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn vực ngoại thiên ma thủy tổ đi. Theo một đạo khe nói thanh, một con hoàn toàn do đại đạo Pháp tác tạo thành bàn tay lớn một cái tay thăm dò vào vực ngoại thiên ma trong lĩnh vực. Không, a Chỉ kịp nói hai chữ, vực ngoại thiên ma lĩnh vực liền phá bể nát. Sau đó triệu lòng tiêu mơ hồ nhìn thấy này con hoàn toàn do đại đạo Pháp tác tạo thành bàn tay lớn dễ như ăn cháo chảo nhếp đi trăm nghìn vạn cái vực ngoại thiên ma biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Đáng tiếc, thế giới này chứa đựng trình độ có hạ, chỉ có thể chứa đựng một cái tay của ta, không phải vậy cũng là có thể hình chiếu tới xem một chút. Theo lời nói thanh hạ xuống, cái kia cố để chư thiên vạn giới Pháp tắc đại đạo thần phục khí tức biến mất, mà triệu lòng tiêu lau lau rồi một hồi mồ hôi lạnh trên trán. Cơ mơ Này 3000 vạn danh vọng giá trị lại chỉ đủ để gọi nhân ra một cái tay, hơn nữa tinh hà cấp vực ngoại thiên ma bị người ta vồ con gà con vậy bắt đi, này cho gọi ra phương hàn hình chiếu đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực a? Phương Hàn này đã tiến vào tiên cảnh, đồng thời luyện hóa mười mấy loại đại đạo, vì lẽ đó mặc dù chỉ là tiên cảnh, thế nhưng cũng vượt ra khỏi thế giới này chứa đựng cực hạn, coi như là hắn hình chiếu cũng biết để chạm làm tinh cầu thế giới phá toái đi. Đại lao để Triệu Long tiêu lại là một trận thác nước hãn. Này đại lão quả thật là không bình thường a Thế giới đều không chịu nổi hắn hình chiếu, có thể tưởng tượng hắn cường đại đến mức nào, chẳng trách tới tấp trung đối tử vực ở ngoài thiên ma. Vốn là triệu long tiêu thì có chuẩn bị, dù sao vực ngoại thiên ma ở nguyên thủy cổ sâm thời điểm cũng đã uy hiếp triệu lòng tiêu khi hắn đột phá thời điểm nhất định sẽ giáng lâm, bởi vậy triệu lòng tiêu chữ bị lượng lớn danh vọng giá trị làm chuẩn bị, một khi chính mình không đối phó được trực tiếp mở treo triệu hắn cường giả để chết vực ngoại thiên ma. Mà quả nhiên cuối cùng đáng thương vực ngoại thiên ma bị bắt đi. Ở vực ngoại thiên ma bị tóm lúc đi, một viên so với trạm làm tinh cầu phóng đại trăm lần, ngàn lần tinh cầu khổng lồ bên trong, một tôn có ác ma thân thể, sừng rồng, cánh rơi, đuôi cọp kỳ lạ quái vật phát sinh một đạo tiếng gào rung trời. Ai dám diệt ta lệ vì ạt thản xảy ra tổ ma phân thân hình chiếu, ta muốn ngươi chết. Theo đạo này bá đạo tiếng giống giận dữ, ngàn một trăm vạn giảm khu vực trực tiếp đổ nát thành phế tích. Sức mạnh kinh khủng tàn phá dưới có vô số sinh linh bị hủy tiêu diệt. Mục tinh giả, Ngự Long giả, Thủ Dạ giả, giả, các ngươi ba vị hàng đầu tinh hải cấp hiện tại xuất linh thủ hạ ta 10 cái chuyển hóa ác ma quân đoàn lập tức xuất phát, hội hợp ta trước phái ra một cái nuốt chửng người quân đoàn, cùng đi vị trí này, đem tinh cầu này văn minh hết thể mai táng đi, vì là phân thân của ta chôn cùng đi. Theo lệ vị ạt thản sầy dạ tổ ma mệnh lệnh, lần lượt từng bóng người phóng lên trời đi vào một tôn dài đến hơn trăm dặm cơ thể sống sinh vật chiến hạng bên trong. Diệt phân thân ta Tàn sát người văn minh lệ vì ạt thản xây dạ tổ ma Đang khi nói chuyện lại một lần nữa trinh phạt Hắn muốn đem nơi này diệt tuyệt Sau khi đi vào cùng thủ hạ của chính mình hội hợp Hồn nhiên không biết gây nên Một tôn nhân vật khủng bố chú ý Triệu Long Tiêu đang đột phá sau khi hoàn thành Liền mở hai con mắt của chính mình Bên ngoài đã có thần hy ánh sáng nhạt Ở chân trời mơ hồ lấp lẻ Bế quan nhiều ngày như vậy Triệu Long Tiêu theo bản năng nắm lên điện thoại di động của chính mình Một nghìn cái điện thoại chưa nhận còn có vô số cái tin tức không ngừng nơi tay cơ trên màn ảnh lan mặc dù là triệu long tiêu hiện tại dùng là hàng đầu trí năng điện thoại di động hiện tại cũng có chút thẻ dừng hắn cũng không có khôi phục điện thoại mà là trước tiên kiểm tra lên tin tức của chính mình đến trong đó chính mình blockchain trên nhắn lại tin tức gần đảm hơn triệu đầu cảm giác mấy ngày không xuất hiện toàn thế giới đều đang tìm ta hắn trực tiếp ở blog trên phát biểu một cái động thái ở quét mới một giây sau thì có hơn một nghìn đầu hồi phục xuất hiện ở động thái phía dưới Ngói cây cỏ, các ngươi là không phải đều sớm như vậy lên, vẫn là các ngươi liên tục nhìn chầm chằm vào tablog, làm sao lập tức liền có nhiều như vậy đầu hồi phục. Coi chính mình nhìn lầm triệu long tiêu lại một lần nữa quét mới, lần này được rồi, trực tiếp từ hơn một nghìn đầu hồi phục đã biến thành hơn vạn đầu, hơn nữa cái này hồi phục nhắn lại số lượng vẫn còn ở lấy sức bùng nổ tốc độ tăng trưởng. Chá thi, hay là vô tình nhớ tới ngươi còn có mình mỏng manh. Ngươi nếu như ở không hồi phục, thì không phải là toàn thế giới đang tìm ngươi đơn giản như vậy, mà là toàn thế giới nhân dân chỗ sung yếu đi nhà ngươi đem người cho bắt tới. Lẽ nào ngươi đã quên chính mình lại gây ra chuyện lớn gì sao? Ta đại biểu toàn thế giới nhân dân biểu thị quan tâm. Xem lướt qua từng cái từng cái bình luận, triệu long tiêu rốt cục hiểu được xảy ra chuyện gì, hóa ra là chư thiên võ đạo thi đấu gây ra yêu thiêu thần, rõ ràng xảy ra chuyện gì sau khi triệu long tiêu phát biểu một cái động thái nói rõ. Chư thiên võ đạo thi đấu, là ta nói, Bất quá ta suýt chút nữa quên mất. Triệu Long Tiêu tùy cơ ở điều thứ nhất bình luận lần tới phục sau khi, vẹn vẹn mấy giây điện thoại di động của hắn liền lâm vào bãi công trạng thái, thật sự là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu nhắn lại lấy giếng phun phương thức xuất hiện. Không chỉ có là nhắn lại, không đại tá điện thoại cũng đánh vào điện thoại di động của hắn, có điều bởi vì thẻ đốn duyên cớ, Triệu Long Tiêu cũng không có cách nào nhận lên điện thoại di động, đơn giản liền để điện thoại di động xuống mở tivi chờ kích động nhân dân quần chúng bằng phảng tâm tình của chính mình sau khi đang khôi phục khổng đại tá. Chỉ là Triệu Long Tiêu còn đánh giá thấp quân đội nóng ruột, khi hắn nhàn nhã ở nhà mở tivi nhìn lập tức điểm nóng tin tức thời điểm, không tới thời gian một tiếng, tiếng chuông cửa vang lên, Triệu Long Tiêu mở cửa phòng sau liền thấy một mặt bất đắc gì không khuyết. Chuyện gì gấp như vậy tìm ta? Triệu Long Tiêu hỏi, Ngươi có biết hay không chư thiên võ đạo thi đấu đưa tới quan tâm có cỡ nào rộng khắp sao? khổng khuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ở trên bản tin tức lấp lóe không ngừng triệu long tiêu điện thoại di động không phải tiểu tình cảnh mà liên usa mẫu hạm đều tạc quá lúc đó cũng không thế giới chấn động mà có cái gì đại kinh tiểu quái triệu long tiêu bưng chậu nước quả lại đây chiêu đái khổng khuyết vị khách nhân này mà nghe được triệu long tiêu nói khổng khuyết tại chỗ mặt sạm lại liền xuống ngươi nói thật có đạo lý ta dĩ nhiên khó có thể phản bác cũng đúng là triệu long tiêu trải qua chấn động thế giới sự tình còn thiếu sao Đội Ueta, tập mẫu hạm, đánh người ngoài hành tinh, cái nào món không phải để thế giới chấn động, ở nhân gia này xem ra cũng đúng là không coi vào đâu. Nói chính sự đi. Bởi vì ngươi tổ chức võ đạo giải thi đấu đưa tới to lớn quan tâm, hiện tại những quốc gia khác cường giả cùng năng lực giả đều muốn tham gia lần này võ đạo thi đấu tranh cướp ngươi cho ra phong phú khen thưởng. Không khuyết để triệu long tiêu lộ ra vẻ quái dị. chương 324, đặc biệt khai mạc thức. Coi trọng ta cho ra phần thưởng. Triệu Long Kiêu lộ ra một tia bất ngờ vẻ, có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải, trước tiên không nói tương đương với khóa gen cấp 2 bị rồng màn chiến đến giáp, chính là những kia đến từ tiểu thuyết thế giới công pháp cũng đủ để cho người điên cuồng. Một khi tu luyện thành công dễ như ăn cháo đã đột phá đến võ đạo tông sư cảnh, thậm chí có thể đạt đến vô lậu thần thoại cảnh. Đừng xem Triệu Long Kiêu bây giờ là hành tinh cấp cường, giả, thế nhưng ở toàn bộ mặt đất thế giới. Ngoại trừ cổ hạ đế quốc quốc gia thủ hộ giả dựa vào triệu long kiêu cho ra tài nguyên đột phá đến khóa gen cấp 4, tam hoa võ đạo bá chủ ở ngoài, những thứ khác khóa gen cấp 3 vô lậu thần thoại cảnh cường giả đều rất ít. Bởi vậy, khi biết triệu long kiêu đưa ra những công pháp này có hy vọng đột phá đến vô lậu thần thoại cảnh, những quốc gia kia tổ chức, thế lực, thậm chí còn đệ nhất thế giới cơ đốc giáo, đệ nhị đạo thiên chúa đều sẽ phái ra giáo chung dạy con, thánh nữ cấp tuổi trẻ thiên hướng kiêu tham gia tỉ thí Ở nhận được các phe mãnh liệt thỉnh cầu sau, cổ hạ đế quốc cũng rất đau đầu, hiện tại tuy rằng phát triển võ đạo văn minh không ngừng cuộc khởi, nhưng cũng không thể liều mạng những quốc gia khác, thế lực, bởi vậy khổng khuyết làm cổ hạ đế quốc đại biểu đến đây tham dò Triệu Long ừ. Kiêu ý tứ. Bọn họ muốn tham gia cũng được, thế nhưng tất cả muốn dựa theo quy củ đến, ai muốn dám vượt qua ta chế định quy củ, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Triệu Long Kiêu cho ra trả lời chắc chắn để khổng khuyết thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy của Hạ Đế quốc cũng tốt hướng về thế lực khắp nơi báo cáo kết quả ở không khuyết cùng triệu Long Tiêu thương nghị một ít chi tiết nhỏ sau khi hắn rồi rời đi mà triệu Long Tiêu thì lại là thông qua Titan liên lạc với Hắc Đế đem thế lực khắp nơi trẻ tuổi Thiên Tiêu một đời gia nhập lần này giao đấu chuyện tình nói cho hắn biết ta biết rồi giao cho ta đi Hắc Đế đơn giản hồi phục một hồi liền cúp điện thoại đối với lần này triệu Long Tiêu là không cảm thấy kinh ngạc rất nhanh chư thiên tinh không võ đạo thi đấu thay tên vì là chư thiên tinh không cường giả thi đấu ngoại trừ cổ hạ đế quốc báo danh ở ngoài lại tăng lên hải ngoại báo danh khu đương nhiên thi đấu địa chỉ hay là đăng cổ hạ đế quốc bên trong hải thành lần này tổ chức hải chọn khu vực chính là khánh thành một nửa vạn tượng tinh thần tổng bộ vì làm tốt lần này sức ảnh hưởng rộng khắp thi đấu sự chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật các bộ môn thống nhất phối hợp hoạt động mà bởi vì gia tăng rồi hải ngoại báo danh khu duyên cớ Trận này thi đấu sự sức ảnh hưởng khuyết tán đến trên quốc tế, có vô số quốc gia đài truyền hình tự mình đến đây Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hiệp đảm trực tiếp quyền. Cuối cùng xác định, trận này quốc tế hình võ đạo thi đấu sự Olimpip tại toàn cầu 32 quốc gia tiến hành đồng bộ trực tiếp. Mà bởi vì sức ảnh hưởng mở rộng đến trên quốc tế duyên cớ, cổ hạ đế quốc bên trong người ghi danh càng là làm nóng người, người có thực lực muốn tranh tốt thứ tự, vạn nhất nếu là dương danh lập vạn liền không thể tốt hơn. Thực lực không đủ người nhưng là hy vọng rèn luyện sự dung cảm của chính mình cùng kiến thức, dù sao coi như là hải chọn mỗi người cũng có thể trải qua 3 trận chiến đấu. Cung cung cảnh giới cường giả chống lại, này có thể giúp bọn họ mở mang tầm mắt cùng tầm mắt, nói chung chỗ tốt nhiều, vạn nhất nếu là bộc lộ tài năng, dùng võ đạo ở cổ hạ đế quốc thịnh hành, không chắc liền có thể vì chính mình giành cái chức vị tốt. Bởi vậy, ở hết hạn báo danh sau khi, cổ hạ đế quốc có sắp tới 50.000 cái võ giả báo danh, Hải ngoại khu vực cũng có 4.000 cái các cảnh giới cường giả báo danh. Sau đó chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật các bộ môn bắt đầu chặt chẽ hợp tác, dựng 1.000 cái lộ thiên hải chọn giao đấu sân khấu, 100 phục chọn giao đấu sân khấu, 10 cái trước 32 cường bên trong sân khấu. Đồng thời quan hệ xã hội bộ môn tuyên truyền toàn lực hoạt động tuyên truyền lần này chư thiên tinh không cường giả thi đấu, cơ hội là ở ngắn trong thời gian ngắn trận này thi đấu sự chiếm đoạt các đại xã giao Inter trang chính diện. Mỗi ngày đều có đến từ không giống địa phương đưa tin vì là cho ở mình địa khu người dự thi cố lên tiếp sức càng có một ít từ truyền thông bắt đầu chân tuyển ra lần này thực lực khá mạnh trẻ tuổi thiên tiêu. Trong đó vẫn là lấy sinh viên đại học cùng quân đội làm chủ, hai phe này là sớm nhất tiếp xúc được võ đạo tu luyện pháp, bởi vì thời gian tu luyện duyên cớ, hai phe này chiếm cứ người dự thi là nhiều nhất. Thứ yếu chính là trung học cùng xã hội dân gian võ giả, có chút xã hội dân gian võ giả tàng long họa hổ hạ người rất nhiều đặc biệt là một ít đời đời tập vũ thế gia, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, những này tập vũ thế gia bắt đầu thể hiện ra trúc với phong mang của mình đến. trong đó nổi danh nhất dân gian võ giả tổ chức chính là diễn võ đường, đại lâm tự, ngũ nhạc đạo miếu cùng với côn lôn thần sơn cùng trường ban ngày cung. nay ngũ phương dân gian võ đạo tổ chức phái ra thiên kiêu thậm chí là sánh vai cổ hạ đế quốc bí mật bồi dưỡng thiên kiêu. theo khắp nơi thiên kiêu xuất hiện, dân gian thậm chí còn các bà mai thể bắt đầu sắp xếp ra một phần bảng danh sách đến. Trên bảng danh sách có Tiềm Long Bảng, Số Phượng Bảng, Anh Kiệt Bảng cùng Tuyệt Thế Thiên Kiêu Bảng. Trong đó Tiềm Long Bảng cùng Số Phượng Bảng các 32 vị, Anh Kiệt Bảng 108 vị, Tuyệt Thế Thiên Kiêu Bảng 9 vị. Những này tiêu chuẩn là cố định, nếu ai thực lực đủ mạnh hoàn toàn có thể thế thân trên bảng danh sách cường giả. Anh Kiệt Bảng đối tượng là Minh Kính, Tiềm Long cùng Số Phượng Bảng đối tượng là An Kính, mà Tuyệt Thế Thiên Kiêu Bảng đối tượng là Hoa Kính. Theo bảng danh sách xuất hiện. Thỉnh thoảng sẽ ở cổ hạ đế quốc khắp nơi thấy có người lấy khiêu chiến hoặc là trực tiếp hình thức tiến hành giao đấu Trong đó một ít kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ võ giả biểu hiện đúng là khiến người ta vì đó thán phục Tương tự là người trẻ tuổi Người làm thế nào này ưu tú cường đại như thế Làm thi đấu thời gian nhanh bắt đầu 3 ngày trước Hải thành vạn tượng tinh thần tổng bộ quanh thân 20 km trong phạm vi khách sạn toàn bộ chất nít Mặc dù là như vậy vẫn như cũng không thỏa mãn được nhiệt tình những người dự thi Bởi vậy Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành phối hợp sau khi, trực tiếp ở vạn tượng tinh thần tổng bộ thập nhị tinh tướng quảng trường dựng nổi lên từng cái một lều vải, nhiều đến mấy ngàn đỉnh giản dị lều vải toàn bộ là vì người dự thi làm chuẩn bị. Mà những kia chuẩn bị tiến vào hiện trường quan sát khán giả nhưng là không có đãi ngộ như vậy, theo thi đấu thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người từ toàn quốc các nơi, thậm chí còn toàn bộ các nơi trên thế giới chuẩn bị đến tham dự lần này khai mạc thức. Là 10, 3 sáng sớm 9 giờ thời điểm Ở có thể chứa được 10 vạn người tinh thần cung bên trong thể dục quán đã là không còn chỗ ngồi, khán giả còn có người dự thi cùng với những phe khác lai like. xứ đã là để tòa này mới vừa kiến thành không bao lâu tinh thần cung thể dục quán cực kỳ gánh nặng vận tác. Làm khai mạc thức đã đến giờ đến sau, người chủ trì đi lên sân khấu, sau đó thông cáo tất cả mọi người đón lấy xem đến bất cứ chuyện gì đều không nên kinh hoàng, bởi vì là Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sớm an bài tốt. Ngang! Đang lúc mọi người còn không rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Theo một đạo cuồng phong gào thét cùng với một đạo trong trẻo thẳng truyền cửu tiêu tiếng kêu to bên trong, một đạo che kín bầu trời to lớn cự ảnh giá lâm tinh thần cung thể dục quán bầu trời. Yêu thú A lớn như vậy chỉ. Chơi ạ! Không cần nói cho ta đây là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hưu hạn có. Dầm! Thân A, công ty này đơn giản là vô địch rồi. Theo mấy trăm mét lớn nhỏ to lớn bóng người chậm rãi hạ xuống. Có chút thất kinh người lúc này nhìn rõ ràng này con quái vật khổng lồ trên người còn có một cái bóng người đứng đầu của nó trên. Nhân sinh treo bức. Theo từng trận tiếng kinh hô, một ít người trẻ tuổi cùng tinh anh võ giả thần tình kích động đứng lên. chương 325, đồng thời châu bỏ mới là thật châu bỏ. Triệu Long Tiêu từ sáu cánh kim điêu trên mẹ xuống, mấy trăm mét độ cao đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Khi hắn sau khi rơi xuống đất một cách tự nhiên đi tới trong sân khấu, mà từ hắn xuất hiện một khắc đó. Hắn liền trở thành toàn trường ánh mắt tập trung điểm. Ta là ai, cũng không dùng ở tự giới thiệu mình đi. Ở triệu Long Tiêu tiếp nhận lời của người chủ trì đồng sau khi thông dòng tự nhiên cùng hiện trường hơn 10 vạn tên khán giả cùng người dự thi chào hỏi. Có người gọi ta là mặt đất tối cường giả, cái này đúng là. Có người gọi ta nhân sinh chớp bức, cái này cũng có thể là. Cũng có người gọi ta là bá đạo tổng tài, ta cũng nhận. Nói chung đi, chuyện của ta tích cũng có thể viết thành sách. Trường kỳ bá chiếm các loại tin tức truyền thông đầu đề, tuy rằng không ở Giang Hồ Phiêu, thế nhưng Giang Hồ khắp nơi lưu truyền ta truyền thuyết. Ô, Triệu Long Tiêu tự mình treo trọc dẫn tới khán giả một trận tham gia trò vui vậy hư thành. Tất cả mọi người nhận thức ta, thế nhưng ta không nhất định nhận thức mọi người, thế nhưng đối với ta hôm nay ra trận phương thức các ngươi cảm thấy thế nào? Có đẹp trai hay không? Khóc không khóc. Có hay không điểu nổ thiên? Có phải là muốn giống như ta a Đối với khán giả thiện ý cùng tham gia trò vui vậy hư thành triệu long tiêu sắc mặt không đổi tiếp tục lên tiếng. hắn hỏi do tự nhiên là nên đón mọi người đón ý nói hư thanh, mấy trăm mét to nhỏ, so với quái thú điện ảnh ca tư lạp trả phải lớn hơn nhiều cự thú bị triệu long tiêu điều động. Cảnh tượng như thế này cả đời đều khó mà quên, tất cả mọi người này đây nhiệt tình ánh mắt nhìn kỹ cùng đáp lại triệu long tiêu. Xem phản ứng của mọi người liền biết mọi người cũng rất muốn như vậy tinh tướng phương thức. Triệu Long Tiêu trêu chọc lại là gây nên tinh thần cung thể rụt quán một trận tiếng cười vui, xác thực mặc kệ là nam hay nữ đều không thể chống cự loại này kéo hoanh ra trận phương thức. Nếu như các ngươi cũng muốn như vậy ra trận phương thức, cái kia mời các ngươi cố gắng lên. Chỉ muốn các ngươi ở võ đạo tiến bộ Dũng mánh, như vậy tương lai ngày nào đó cũng đồng dạng sẽ lấy loại này kéo hoanh phương thức xuất hiện ở người khác trước mắt, thậm chí sẽ xuất hiện càng kéo hoanh ra trận phương thức. Triệu Long Tiêu dẫn tới mọi người một trận cung nhiệt, Như là của người khác nói mọi người còn tưởng rằng là đang vẽ tranh bính, thế nhưng mỗi ngày tu luyện võ đạo bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt mình trở nên mạnh mẽ, nếu là vẫn tiếp tục kéo dài, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới triệu long tiêu độ cao. Triệu Tổng, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi như thế nhọc lòng mất công sức tổ chức lớn như vậy một hồi thi đấu sự, đồng thời lại bỏ ra như thế phần thưởng phong phú, đến tuột cùng là có mục đích gì? Ở triệu Long Tiêu tuyên truyền giảng giải song đang chuẩn bị tuyên bố cường giả thi đấu chính thức lúc mới bắt đầu, một đạo đột như kỳ lai chất vấn tiếng vang triệt chỉnh cái ngôi sao cung thể dục quán. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không có hiện trường hỏi ý phân đoạn, mau nhanh thiết mạch. Đột như kỳ lai tiếng hỏi thăm để tinh thần cung thể dục quán bên trong khán giả cùng người dự thi lộ ra một kia vẻ tò mò, mà một bên khác đài điều khiển khu vực hắc đế một mặt âm chầm quát hỏi. Bộ trưởng, chúng ta không khống chế được cái kia nói chuyện bán. Hình như là bị hacker đã khống chế. Công nhân viên ở thử một trận sau khi đầu đẩy mồ hôi hồi đáp. Khốn nạn, lúc này ra tới quái rối. Hắc đế sắc mặt khó coi nhìn trên sàn nhảy Triệu Long Tiêu, hiện tại chỉ có thể xem Triệu Long Tiêu đương đối. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngày hôm nay nhưng là khai mạc thức, không là cái gì phóng viên vẫn đáp sẽ. Triệu Long Tiêu một mặt cười khẽ vẻ mặt hóa giải hiện trường bầu không khí căng thẳng. Có điều, ngươi nếu hỏi như vậy, mọi người khẳng định cũng rất tò mò như vậy ta phải trả lời ngươi vấn đề này. Mọi người khẳng định cảm thấy ta đặc biệt châu bò, dù sao ta kinh doanh chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nhà này doanh thu và đức siêu cấp bá chủ công ty, lại có tiền, lại có thực lực, dù sao có thể không có mấy cái như ta như vậy lại là tạp mẫu hạm, lại là đánh người ngoài hành tinh. Triệu Long Kiêu tự trọng để toàn trường khán giả cùng võ giả lộ ra vẻ mỉm cười đến, cũng đúng là dường như Triệu Long Kiêu từng nói, vị này nhân sinh treo bức ở trong lòng bọn họ bên trong là thật như bức nhất tồn tại không có một trong. Nhưng là một người châu bò có ý gì? Hơn nữa, võ đạo văn minh phát triển đến độ cao nhất định, nó sân khấu nhất định sẽ trở nên càng to lớn hơn, chứ vị sau này sân khấu chính là ở trong tinh không. Ta nghĩ mọi người cùng ta đồng thời châu bò, đây chính là ta tại sao muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi cùng tâm lực đi tổ chức lớn như vậy thi đấu sự. Để chúng ta chạm làm tinh cầu tên truyền khắp tinh thần đại hải, để ta chạm làm tinh cầu võ giả dấu chân đạp khắp ngàn tỷ thời không, viết chúc cho chúng ta truyền huyết Làm cho cả tinh không đều nhớ kỹ tên của chúng ta, Trư quân, hiểu chưa? Triệu Long Kiêu rong rạc tiếng hò hét làm cho hiện trường hết thể khán giả vì đó cuồng nhiệt, giờ khác này bọn họ hận không thể giết tới tinh không. Mà trong đó kích động nhất chính là Triệu Long Kiêu câu kia một người châu bò vô vị, muốn châu bò liền đồng thời châu bò, đi trong tinh không châu bò. Mấy câu nói này kích thích một đám võ đạo thiên kiêu, anh kiệt môn là nhiệt huyết sôi trào, bởi vậy ở Triệu Long Kiêu hỏi do sao? Cổ hạ đế quốc một đám tương lai võ đạo các thiên tài phát ra tiếng giống giận dữ của chính mình. Trinh chiến tinh hung, viết lịch sử, đồng thời châu bò. Tiếng giống giận dữ khác nào một loại nào đó quật khởi kèn lệnh vang vọng khắp cả tinh thần cung thể dục quán. Mấy vạn tên võ giả hò hét coi như là bên ngoài mấy km người đều có thể nghe rõ ràng, mà hết thể nghe được cái khẩu hiệu này lòng người bên trong một trận nhiệt huyết. Nguyện Cùng Chư Quân Cùng Nỗ Lực. Triệu Long Kiêu nhìn ở chính mình dưới sự kích thích dường như biến thành người khác vậy cổ hạ đế quốc võ giả, ở câu cuối cùng cổ vũ sau khi liền tuyên bố võ đạo thi đấu bắt đầu. Bởi vì Triệu Long Kiêu một fan diễn thuyết, vốn là ôm trùng ở tham dự tâm tính võ đạo những người mới bắt đầu trở nên chăm chú đồng thời phân đấu lên, bởi vậy, mặc dù là hải chọn tỷ thí cũng là không thiếu đặc sắc biểu diễn. Đặc biệt là cổ hạ đế quốc võ giả đối chiến nước ngoài cường giả thi đấu, càng là hấp dẫn đại đa số ánh mắt. Bởi vì có tử dương thần bên trong mang về công pháp duyên cớ, nếu là cùng cảnh giới tỷ thí, trên căn bản là cổ hạ đế quốc võ giả bên này chiếm cư thế, có điều, nước ngoài những thế lực lớn kia cường giả, cũng tỉ như đạo thiên chúa, cơ đốc giáo dạy con, thánh nữ, còn có những kia đặc thù chủng tộc loài người biến dị, hấp huyết quỷ, phù thủy nhóm cường giả. Những cường giả này có thể cùng cổ hạ đế quốc võ giả chính diện quyết đấu thậm chí chiếm thượng phong, mà ba ngày hải chọn thời gian, trận nào cũng đều là trận đích thậm chí là liền TV tỷ lệ người xem đều là cực cao. Vô số người chú ý đột nhiên xuất hiện khắp nơi cường giả, cũng có vô số thế lực đang chăm chú đồng thời cũng là mở ra phong phú điều kiện mời những kia thể hiện xuất sắc võ giả còn có cường giả. Chứ thiên tinh không cường giả sau trận đấu diện Triệu Long Tiêu sẽ không có quan tâm, mãi đến tận tiến hành 32 cường thi đấu thì Triệu Long Tiêu thân ảnh mới xuất hiện. Mà lúc này có thể tiến vào 32 cường thi đấu đều là hiện nay trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, bởi vì bị được các giới chú ý duyên cứ. Mỗi người đều là từ mang theo minh tinh vầng sáng, bởi vì này chẳng toàn dân thậm chí còn toàn cầu quan tâm tranh tài duyên cớ, tiến vào 32 mạnh các cảnh giới cường giả hưởng thụ minh tinh vậy đãi ngộ. chương 326, Vạn Kiếm Nhất, ca, Vô Pháp, Thiệu Long, ta yêu ngươi, cố lên, ngươi nhất định là anh kiệt bảng bên trong tối cường giả. Phạm Thanh Trúc, ngươi thật là đẹp, mặc dù ngươi là số phượng bảng trên vương Hoàng, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Vạn Kiếm Nhất, ngươi là mạnh nhất thiên kiêu. Đem đối thủ của ngươi hết thể cho ta quét ngang đi. Theo huyên náo tiếng hoan hô, vừa đến hiện trường Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười đến, xem ra theo tranh tài tiến hành, đã có càng ngày càng nhiều võ đạo thiên tài chịu đến mọi người vây đỡ. 32 tê cưng bá sắp bắt đầu, ta là lạc mã mở tờ đài truyền hình người chủ trì ra cả lệ rô hiện tại chính đang hiện trường vì ngươi trực tiếp. Vương quốc pháp khán giả, có thể cảm nhận được lần này chư thiên tinh không cường giả thi đấu nồng nặc bầu không khí sao. Để chúng ta đồng thời vì chúng ta vương quốc pháp kiêu ngạo, quan minh phủ thủy người truyền thừa, cố lên đi. Và ti căng phát thanh đài truyền hình NKA người chủ trì SMO Đổ Chính đang hiện trường vì là ngài đưa tin. Hiện tại chúng ta đạo thiên chúa dạy con ghiệu Lý ổ chính khi tiến vào võ đại khu. Lần này đối thủ của hắn là đến từ cổ hạ đế quốc hóa kính thiên tại Phong Tam Thiên. Ở hiện trường khán giả phát sinh từng trận ủng hộ cùng cổ vũ thanh thời điểm. Ở võ đài khu xung quanh sớm đã có từng cái từng cái đến từ các nơi trên thế giới truyền thông ký giả đài truyền hình cùng người chủ trì đủ tụ tập ở đây, bọn họ muốn tiến hành hiện trường trực tiếp. May là tinh thần cung thể dục quán ở ngoài trả trang bị thêm rất nhiều phần mềm hoặc quan sát thiết bị, không phải vậy còn có mấy vạn cái mộ danh mà đến khán giả sợ là muốn bạo động. Ở tinh thần cung sân thể dục trung tâm kiểm soát không lưu bên trong, hắc đế lao lao rồi một hồi cái chán tỉ mị hãn. Lấy hắn vị này địa mạch thị tộc mạnh nhất đế hoàng cũng là lần thứ nhất chấp hành lớn như vậy hình thi đấu sự, cũng còn tốt hắn rất tốt ứng đối hạ xuống. Này 32 cường thi đấu là có thể nhìn thấy đoạn này thời gian thế giới các quốc gia phát triển từng người văn minh tiến độ. Triệu Long Kiêu một mặt vẻ chờ mong thông qua trung tâm kiểm soát không lưu to lớn rơi xuống đất pha lê nhìn về phía võ đại khu, tuy rằng gian cách khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng lấy Triệu Long Kiêu thị lực có thể thấy rõ ràng võ đại khu phát sinh đối chiến. 32 cường sau thăng cấp chiến là thông qua ba cục chế tiến hành, thông qua tùy cơ phân loại đối thủ, ba cuộc tranh tài lấy được thắng lợi càng nhiều càng dễ dàng lên cấp đến 16 cường. Kết quả cuối cùng này đây ai đạt được thắng lợi số lần nhiều tiến hành quyết định, bởi vậy làm thi đấu tiến hành thì, mỗi cái cường giả đều là nắm ra bản thân trạng thái tốt nhất tiến hành chiến đấu, cho thấy sức chiến đấu, sức quan sát cùng quyết đoán lực để triệu lòng tiêu một trận hoàng sợ. Bọn họ tự vấn lòng, nếu không phải là có đại lao hỗ trợ hắn dối trá Hắn khả năng cũng không sánh nổi những này các thế lực lớn tỉ mỉ vun bón thiên chi tiêu tử. Anh Kiệt bảng có 12 vị anh tài đáng giá quan tâm, Tiềm Long cùng số Phượng bảng có 8 vị đáng giá lôi kéo, mà Tuyệt Thế Thiên Kiêu bảng cũng đúng là Tuyệt Thế Thiên Kiêu, đều đáng giá rút ngắn quan hệ, có điều Tuyệt Thế Thiên Kiêu bên trong thực lực mạnh nhất vẫn là Vạn Kiếm nhất, tiềm lực mạnh nhất là Lan Nhược Hi, hai người này là cái thế cấp thiên kiêu khác. Theo tỉ thí tiến hành, 32 cường quyết đấu chiến đấu để tất cả mọi người không nỡ rời ánh mắt của chính mình các loại kỳ công bí pháp, các loại huyền bí khó lường năng lực để hiện trường khán giả hô to đã nghiền. Thậm chí bọn họ đều rắc đến con mắt của chính mình không đủ dùng, bởi vì bọn họ con mắt thẳng đủ xem một trận tỉ thí, mà đồng thời có vài trận tỉ thí đồng thời tiến hành, này để cho bọn họ dẫn cho rằng hám. Theo tỉ thí tiến hành, H.D. bắt đầu vì là triệu long kiêu chân tuyển ra đáng giá lạp long nhân tài đến, cái này cũng là lần này chư thiên tinh không cường giả thi đấu mục đích chính là vì lôi kéo tương lai cường giả tăng cường Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật thực lực cái này Vương Cựu Dương không được nhân phẩm có vấn đề lại ở nhân gia chạm đến là thôi thời điểm phát động tập kích loại này hành vi không phải chúng ta Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật mời chào đối tượng còn có cái này liên tâm dực mặt ngoài xem là văn nhược nữ hải nhưng là có thể leo lên sổ phượng bảng lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản nhìn nàng cùng nàng đối thủ đối chiến đầu tiên là biểu hiện rất nhu nhược Ở đối phương thương hương tiếc ngọc thời khắc lạnh lùng hạ sát thủ, tâm cơ quá nặng, chúng ta chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng không khai. Theo Triệu Long Kiêu lời bình, H. đế trước chân tuyển ra hơn 30 vị có thể lôi kéo đối tượng trực tiếp bị Triệu Long Kiêu bỏ đi một nửa. Mà theo tranh tài tiến hành, một ít thiên tài tuyệt thế bắt đầu thể hiện ra phong mang của mình đến, đặc biệt là hóa kính cảnh tranh tài tuyệt thế thiên kiêu vạn kiếm nhất càng là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, hầu như không có một người ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Hắn là luyện kiếm võ giả Sinh biết kiếm, hiểu kiếm, bị ngũ nhạc đạo miếu một trong Thái Sơn Ngọc Hoàng đạo miếu chọn chúng sau khi liền đem trong truyền thừa cao nhất kiếm thuật tuyệt học Thái Sơn Đại Đế kiếm quyết truyền thụ cho hắn. Mà vạn kiếm nhất cũng không có để Thái Sơn Đạo miếu thất vọng, ở 25 tuổi thời điểm đi học thấu Thái Sơn Đại Đế kiếm quyết, cuối cùng càng là dựa vào Thái Sơn Ngọc Hoàng đạo miếu cao nhất kiếm thuật tuyệt học ngang dọc trẻ tuổi nhất đại, chưa bao giờ có một lần thất bại. Có điều lần này vạn kiếm nhất tuy rằng biểu hiện trói mắt cực kỳ, Thế nhưng có một người phóng ra ánh sáng không kém chút nào cho hắn. Cơ đốc giáo thánh nữ Monica, vị này dường như trích lạc thế gian thần nữ lấy cực kỳ tinh khiết thánh khiết thánh quang cảm hóa mình từng cái từng cái đối thủ, trong đó có 3 vị hóa kính cấp võ đạo thiên tài cũng không hề động thủ trực tiếp thần phục với Monica, lựa chọn chịu thua, còn có hai vị tuyệt thế thiên kiêu cấp hóa kính khác võ giả ở trong vòng 10 chiêu chính mình nhảy ra võ đài lựa chọn chịu thua. Tinh chế tâm linh cùng tinh thần công pháp. Cơ đốc giáo loại công pháp này cũng thật là rất thú vị lấy triệu long tiêu tầm mắt tự nhiên là nhìn ra mò nhì cả sử dụng thủ đoạn loại năng lực này tương tự với phật môn độ hóa có chứa khó lòng phòng bị tinh thần mê hoặc năng lực nếu không phải ý chí kiên định như sắt rất dễ dàng chúng chiêu theo tranh tài tiến hành ở lần lượt võ đạo thiên tài tuyệt thế thiên tiêu trong đụng chạm một cái lại một cái võ giả cùng cường giả bị thế nhân nhận thức làm thi đấu tiến vào tám cường thi đấu thời điểm một người lực lượng mới xuất hiện cái này tên là vô pháp người lúc trước biểu hiện tuy rằng kinh diễm Thế nhưng không có đến vạn kiếm nhất cùng mò nỉ cả cấp độ, thực lực tuy rằng cường nhưng không có ai cảm thấy hắn sẽ đi tới cuối cùng. Mà mọi người ở đây cũng không có phát giác thời điểm, vị này vô pháp bạo phát, lấy ba trưởng ngạnh sinh sinh đích đem một vị tuyệt thế thiên kiêu cấp võ đạo khắc cường giả cho vô gia võ đài. Vô pháp rốt cục không ẩn giấu thực lực của chính mình, xem ra hắn chuẩn bị muốn chính diện mới vừa vạn kiếm nhất còn có mò nỉ cả. Đối với cái này đột nhiên đột nhiên xuất hiện võ đạo thiên kiêu, triệu long tiêu rất là quen thuộc nở nụ cười. Thật cương manh trường pháp, ta 100 ngày cơ tổng nắm nhìn thấu cổ hạ đế quốc hơn trăm cái tông phái, tập vũ thế gia mấy trăm loại trường pháp, nhưng chưa bao giờ xem qua loại này trường pháp, coi như là Tây vực mật tông đại kim cương trưởng cùng đại lâm tự khai bi trưởng cũng không có bá đạo như vậy. Lần lần này cường giả thi đấu rất xính dẫn chương trình, một vị tư thâm võ đạo lao tiền bối 100 ngày cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong võ đài cái kia cũng không tào lớn, khuôn mặt có chút thật thả thanh niên. 100 ngày cơ tiền bối tự nhiên là không có xem qua Bởi vì này loại trưởng pháp chỉ tồn tại ở Hắc hát Thứ ở trong, tên là Hàng Long trưởng, có phải là rất quen thuộc. Đối với Bách Thiên Cơ nghi vấn, vô pháp cũng không có ẩn dấu. Chương 327, tuổi trẻ lãnh tụ thực lực. Hàng Long trưởng. Người chắc chắn chứ? 100 ngày cơ cảm giác hô hấp của mình đều có điểm hít thở không thông. Ở cổ hạ đế quốc bên trong ai không biết, ai không hiểu Hàng Long trưởng, đây chính là kim lão gia tử tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại hiệp tiểu phong thành danh kỹ. Không chỉ có bá đạo vô biên hơn nữa uy năng tuyệt luân. Xác định, tựa hồ đã sớm dự liệu được Bách Thiên Cơ phản ứng, vô pháp nhạt cười rộ lên. Đang xác định vô pháp sử dụng võ học sau khi, trên Inter cũng là xuất hiện một trận bàn tán sôi nổi. Lợi hại, không nghĩ tới thật sự có hàng long trưởng tồn tại, lẽ nào bạo phát bá đạo như vậy, ba trưởng liền đem một vị tuyệt thế thiên tiêu bảng hóa kính cấp võ giả vành xuống lôi đài. Lẽ nào chỉ có ta một người nghe được hắn là đến từ với hát thứ sao? Hát thứ là thứ gì nhi? nhìn làm sao cảm giác như là tổ chức sát thủ. Phổ cập khoa học một hồi, hát thứ là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn bảo vệ bộ môn, nói cách khác vị này giả heo ăn hổ chủ là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật bồi dưỡng được võ giả. Theo có người đứng ra giải thích, ở giữa sân người liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, chẳng trách đối phương sẽ trong tiểu thuyết công pháp, hóa ra là đến từ nhân sinh treo ép công pháp. Cứ như vậy, tất cả không giải thích hợp lý ở mở treo người trước mặt liền đều giải thích thông Sau đó vô pháp một đường hung hăng thăng cấp, mãi đến tận gặp phải đạo thiên chúa dạy con hữu lì ồ nhiều. Làm thế giới đệ nhị đại tông giáo đạo thiên chúa khuynh lực bồi dưỡng được dạy con, mặc dù là vô pháp cũng phải thận trọng ứng với đối với sự công kích của đối phương. Vô pháp, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ta cũng không yếu, ngày hôm nay liền để thế nhân nhìn ta một chút đạo thiên chúa truyền thừa. Thần lâm, theo hữu lì ồ nhiều, loang thoang có kim quang khi hắn trong con ngươi lấp lẻ, sau đó thân thể của hắn ẩm, ẩm cất cao kéo Bắp thịt toàn thân đường nét bảnh chướng cuối cùng hình thành một tôn tiểu cự nhân. Đạo Thiên Chúa bí truyền nổ tung quyền. Hàng Long Trưởng, ngang. Làm hai vị hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc cường giả quyết đấu trên sau, toàn trường vang lên đạn pháo vậy tiếng nổ mạnh còn có cự long ngang trời tiếng rồng ngâm. Hai người sinh ra thanh thế trực tiếp là để hết thảy khán giả vì đó ồ lên, coi như là một ít ở phòng khách quý bên trong cương kính võ đạo các đại sư cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Nay cường độ công kích đã không kém hơn vậy võ đạo đại sư. Những này hậu sinh thực sự là thật là đáng sợ, tiến bộ quá nhanh. Ai nói không phải đây? Quyền sợ trẻ trung, hiện tại chính là ta như vậy thâm niên võ đạo đại sư đi tới cũng không dám nói 100% chấn áp lại hai người này. Một ít lâu năm võ đạo đại sư nhẹ giọng cảm khái nói, mà quan sát khán giả đã sớm đắm chìm trong hai cái cương mánh bá đạo chính diện trong chiến đấu. Hai người quyết đấu tạo thành phá hoại thậm chí để võ đại xuất hiện không giống trình độ hư hao, nhìn do kiên cố đá hoa cương chế tạo võ đại bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách hết thể khán giả đều là một trận hoa mắt mê mẩn này nếu như đánh vào trên thân thể người không đến như là kịch truyền hình bên trong như thế toàn bộ đều chia năm sảy bảy cuối cùng quyết đấu thì không cách nào càng hơn một bậc bởi vì vô pháp kéo dài lực càng mạnh hơn làm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật huynh lực bồi dưỡng đối tượng siêu nhân phòng thí nghiệm khắp mọi mặt tài nguyên đều là đối với hắn mở ra bởi vậy hắn thể phách cao hơn nhiều người thường cho dù lì liều nhiều sử dụng bí pháp cũng không cách nào thời gian dài bạo phát nhưng dù vậy Hai người cũng là giữ vững 15 phút cực kỳ cao cường độ bạo phát chiến đấu, điều này làm cho hết thảy khán giả là quá đủ mắt nghiện. Tại đây chẳng cao chất lượng chiến đấu sau, sau đó chiến đấu tuy rằng đặc sắc, nhưng vẫn là thất sắc không ít, mãi đến tận vạn kiếm nhất đối mặt cơ đốc giáo thánh nữ Mò Nhĩ Cạ. "Đạo huynh, kính xin hạ thủ lưu tình." Mò Nhĩ Cạ lên đài trên một mặt ôn hòa nụ cười khách khí hành lễ. "Sẽ." Chỉ là đối mặt Mò Nhĩ Cạ khách khí, Vạn Kiếm Nhất ngay thẳng hồi đáp, điều này làm cho chúng quanh khán giả hồi hộp. Cái này kiếm đạo thiên tài tựa hồ có chút sẽ không liêu mụi a Mà ở trọng tài tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, vạn kiếm nhất kiếm trong tay hóa thành đầy sao lốm đốm mang theo sán lạn cùng trí mạng bao phủ lại Mò Nỉ cả Hả? Mà Mò Nỉ ngạc nhiên phát hiện, ở nàng phát động độ hóa năng lực thì lại vô pháp lay động vạn kiếm nhất ý chí, có thể thấy được ý chí của hắn cùng tinh thần lực cường đại đến mức nào. Thân nói, thế gian phải có ánh sáng, cái kia quang minh ố lim tiếp dáng lâm thế giới Có điều mỏ nỉ cả không chỉ có riêng là chỉ có độ hóa năng lực, ở một trận hào quang chói mắt bên trong, mỏ nỉ cả hai tay khoanh chém ra. Quang minh thập tự toàn phong trảm. Theo quang minh thập tự bắt đầu xoay tròn một luồng quang minh báo tác bắt đầu bao phủ hướng về vạn kiếm nhất, mà đối mặt này cố quang minh báo táp vạn kiếm nhất vẻ mặt bất biến tiếp tục vung kiếm. Chiêu kiếm này dường như thiên mã hành không, nếu như linh dương móc sừng bình thường lấy bất khả tư nghị góc độ cắt vào quang minh trong gió lốc. Mà vốn là thanh thế to lớn quang minh báo táp lại vạn kiếm nhất một chiêu kiếm dưới từng tấc từng tấc nước toa ra. Lại có thể trực tiếp nhìn thấu nhược điểm của đối phương, này sợ là đã lĩnh ngộ tâm kiếm đi. Nhìn mạnh mẽ nhất kiêu danh xưng vạn kiếm nhất ra tay, hắc đế lộ ra một kia bất ngờ vẻ. Thiểu cô nương cũng không kém. Triệu long kiêu nhưng là nhìn về phía mò nỉ cả, ở vạn kiếm nhất ung dung tan ra sự công kích của chính mình sau. Mò nỉ cả trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Sau đó liền thấy nàng hai tay kết thành từng cái từng cái pháp ơn đến, theo nàng pháp ơn biến ảo, dày đặc tinh khiết thánh quang càng ngày càng cường thịnh lên. Quang minh bi pháp quang minh sư tử giết, thánh quang chiến pháp hảo quang chiến thiên quyền. Theo mỏ nhỉ cả công kích, một con to lớn trắng bạc tràn ngập thần thánh hơi thở sư tử xuất hiện ở trên lôi đài sau đó cùng vạn kiếm nhất kiếm đụng vào nhau. Tuy rằng vạn kiếm nhất kiếm sắc bén đến cực điểm, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật thế nhưng quang minh sư tử mỗi một lần bị hắn xuyên thủng thân thể sau khi thì có lượng lớn quang minh tràn vào trong thân thể của nó trợ giúp nó khôi phục cứ như vậy để vạn kiếm nhất vô pháp trong thời gian ngắn giải quyết nó lúc này mò nhỉ cả sông tới vị này trước làm cho người ta một loại thánh khiết điểm đạm khí chất thánh nữ giờ khắc này đã khí chất đại biến hóa thân làm một tôn sông pha chiến đấu nữ chiến thần hai tay bao vây lấy một tầng như có thực chất thanh quang sau đó thẳng thắn thoải mái cùng vạn kiếm nhất chiến đấu đến đồng thời thực sự là ngoài ý muốn Có điều, vạn kiếm nhất nên muốn sử dụng lá bài tẩy của mình. Đối mặt hóa thân nữ chiến thần cả Triệu Long Tiêu cảm khái một câu sau nhìn về phía vạn kiếm nhất. Giờ phút này vị kiếm đạo thiên tài gặp phải cả khó dây dừa công kích, trong con người đột nhiên lập loè ra ánh sáng trắng bạc. Tiếp ta một chiêu đế hoàng kiếm. Vạn kiếm nhất ra tay thì một đạo như có thực chất, đường hoàng bá khí màu vàng kiếm cương bao vây lấy ngọc trong tay của hắn hoàng kiếm, sau đó hắn một chiêu kiếm chém ra. Sức mạnh bá đạo đem không khí đều cho cát ra. Cho dù quang minh sư tử dũng manh không sợ, thế nhưng tại đây nhất bá đạo kiếm dưới toàn bộ nổ tung thành điểm điểm quang minh tiêu tan. Bá đạo như vậy dường như muốn chém phá hết thẻ đế hoàng một chiêu kiếm để mòn nghỉ cả biến sắc. Nàng có thể không dám hứa chắc mình hào quang chiến thiên quyền có thể ngăn trở chiêu kiếm này, cho nên nàng lui. Mòn nghỉ cả thua. Nàng này lùi lại triệu long tiêu liền phán định ra cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. Không thể buông tha dũng sĩ thắng Đặc biệt là đối mặt vạn kiếm nhất thiên tài như vậy kiếm giả, chỉ cần đối thủ bước lui, kiếm trong tay của hắn phong mang sẽ càng ngày càng sắp bén. Hắc đế nhận đồng gật gù Xem ra cuối cùng trận chung kết là do vô pháp cùng vạn kiếm nhất quyết đấu. chương 328, vượt ngoại phi thuyền đến. Sau đó vạn kiếm nhất dắt kiếm khách càng ngày càng mạnh mẽ phong mang bức bách mò nì cả không chỗ tránh né cuối cùng mò nỉ cả không thể tránh khỏi bên dưới, nàng bất đắc dĩ lựa chọn chịu thua. Lần sau, ta nhất định sẽ không ở thua. Xuống lôi đài sau khi, Mò Nì ca một mặt nghiêm nghị nhìn Vạn Kiếm Nhất nói rằng, Không, ta đánh bại đối thủ, chẳng cần biết hắn là ai, có cỡ nào cao thiên tư, lại một lần nữa đối mặt ta tình hình đặc biệt lúc ấy vẫn thua xuống. Vạn Kiếm Nhất cùng Mò Nì cả đối thoại bị trực tiếp sau khi rời khỏi đây, toàn trường khán giả đều cười như điên, cái tên này là thiên tài tuyệt thế, thế nhưng ở phương diện nào đó có khiếm khuyết thiên tài tuyệt thế. Nhân ra Mò cả xinh đẹp như vậy một cái mụi chỉ, là một người nhìn thấy sẽ động tâm. Đều muốn đi che chở quan tâm, ngươi nhà mỗi ngày nghĩ tới nhưng là đánh bại nàng, khó trách ngươi cái này tiền tài tuyệt thế đến bây giờ cũng không có nữ buồn hưu. Ở khán giả ôm bụng cười, mỏ nỉ cả hiếm thấy lộ ra một kia xấu hổ hờn dỗi vẻ mặt sau khi, kế tiếp đối chiến tiếp tục. Chỉ có điều có vạn kiếm nhất cùng vô pháp hai người kinh diễm đối chiến phía trước, những trận chiến đấu tiếp theo tuy rằng đồng dạng đặc sắc, nhưng trước sau thiếu hụt loại kia lóa mắt cảm, cuối cùng quyết ra Á quân cùng Huy chương Đồng sau khi tiếp tại sau 3 ngày tinh thần cung thể dục quán đấu võ gia quán quân. Đến lúc này thi đấu đã từ từ tiến nhập hậu kỳ, mà xếp hạng hàng đầu võ giả cũng là bị thế nhân biết rõ. Càng có một cái công ty lớn quăng ra bản thân cành liu muốn muốn mời chào những cường giả này, nên có võ đạo người mới cùng cường giả căn cứ khoe khoang cùng tuyên truyền mục đích tuyên bố đãi ngộ của mình và phúc lợi sau, inter sôi sùng sụ. Niệm nó, anh kiệt bảng 10 vị trí đầu bên trong có mấy người ở học trung học sinh. Hàng năm không cần trả giá cái gì là có thể được hưởng 10 vạn niên kỷ lương, mà một khi bọn họ đột phá cảnh giới đạt đến năm kính, lương một năm là có thể đạt đến 50 vạn, ta cũng muốn đi luyện võ à? Luyện võ tốt. Có điều, luyện võ cũng rất mệt, không phải mỗi người đều là vạn kiếm nhất, vô pháp như vậy thiên tài tuyệt thế. Khổ nữa mệt mỏi nữa có thể có tiền hay không khổ, không có tiền mệt không? Cho ta cái cơ hội trả lại ngươi cái hóa kính cấp võ giả. Theo trên inter bản tán sôi nổi, Lần này rất nhiều xếp hạng hàng đầu võ giả đãi ngộ để thế nhân thấy được luyện võ quang minh tiến cảnh, cứ như vậy càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào võ đạo cái nghề này bên trong đến, có một phần quốc gia cơ cấu bảng thống kê minh, lần này chư thiên tinh không cường giả thi đấu sau khi, cổ hạ đế quốc có ít nhất hơn trăm triệu người vùi đầu vào võ đạo sự nghiệp bên trong. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều là võ đạo người mới, nhưng là có như thế một cái khổng lồ võ giả số đếm sau, đến tiếp sau nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều võ đạo cường nhân. Mà đã sớm làm tốt bố cục chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật một bên mời chào mình nhìn chúng võ đạo thiên tài, một mặt đẩy ra bản thân võ đạo anh tài kế hoạch. Từ mới vừa tập võ đến võ đạo tông sư cảnh toàn hệ liệt bồi dưỡng quy trình đều có, chỉ cần ngươi có thể thông qua một loạt kiểm tra, ngươi liền được hưởng áo cơm không lo nhân sinh, chỉ cần một lòng luyện võ, diễn võ là được rồi. Nhìn thấy chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đẩy ra như thế hoàn thiện phúc lợi cùng bồi dưỡng kế hoạch, các thế lực lớn cùng công ty tổ chức vì đó liễu lẫy. Này rất mẹ ơi là vì tương lai làm bố cục, như là võ giả đều gia nhập chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nói, cái kia cái công ty này còn cao đến đâu, sợ là quốc gia cũng không sánh nổi. Triệu tiên sinh, cấp trên hỏi ta công ty của các ngươi phát triển mục đích là cái gì? Bởi vậy, ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hướng về toàn quốc trưng thu võ đạo thiên tài đồng thời, cấp trên cũng là để khẩn khuyết đến hỏi dò triệu long tiêu. Ngươi liền nói cho chư vị các ngươi lão, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật vô tâm đoạt quyền. Cũng sẽ không làm loạn thần tắc tử, cái này bể nước quá nhỏ, coi như là đoạt quyền cũng phải đến tinh không sân khấu lớn bên trong đi đoạt quyền. Triệu Long Tiêu nghe ra khổng khuyết câu hỏi mục đích, hắn cũng không có che giấu mình chân thực mục tiêu, trực tiếp nói rõ với khổng khuyết dụng ý của chính mình. Hiểu, Triệu Tiên Sinh, vẫn là ngài trí hướng rộng lớn. Khổng khuyết trong thanh âm tràn đầy lung túng, quốc gia trả lo lắng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiếp tục trưởng thành sớm muộn sẽ trở thành quốc gia vậy thế lực nào nghĩ tới triệu long tiêu căn bản liền không lọt mắt chạm làm tinh cầu cái ao nhỏ này đường ở trong mắt hắn mục tiêu nhưng là tinh thần đại hải mà ở không khuyết hồi báo lên sau khi nguyên lão sẽ chư các nguyên lão một trận lúng túng nhân ra căn bản liền không lọt mắt chạm làm tinh cầu như thế điểm quyền lực nhóm người mình chạm một trận lo lắng ở biết triệu long tiêu mục đích sau cổ hạ đế quốc cũng không có đang chăm chú chuyện này coi như là đang chăm chú thì thế nào lời nói khó nghe hiện tại triệu long tiêu tuy rằng thế lực vẫn không có cổ hạ đế quốc mạnh mẽ Thế nhưng cổ hạ đế quốc ở hàng đầu về mặt thực lực vẫn là kém hơn triệu long tiêu, trước tiên không nói tinh không thiết giáp hạm kim ô hảo, chính là bọn họ trong bóng tối tra xét hắc thứ thực lực cũng đủ để cho lòng người kinh ngạc. Nếu là triệu long tiêu thật sự có tâm xưng vương xưng bá, lấy hắc thứ nhiều đến hơn 10 vị khóa gen cấp 2 cường giả thì có lật đổ chính quyền năng lực. Còn chân chính đại bột vẫn là triệu long tiêu, vị này chính là phá tan vực ngoại sinh vật cường giả tuyệt thế, thực lực đã cao không bên, hắn muốn động thủ cổ hạ đế quốc cũng không triêu. Vì lẽ đó nếu triệu lòng tiêu đều cho thấy chính mình vô tâm trạm làm tinh cầu cái ao nhỏ này đường tranh quyền đoạt lợi, bọn họ cũng sẽ không ở quan tâm. Mà ngoại giới nhìn thấy cổ hạ đế quốc chấp chính cơ quan đều đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật một loạt cử động không phản ứng gì, cũng là một trận ô lên. Đây là bỏ mặc không quan tâm. Vẫn là quốc gia thật sự liền yên tâm như vậy chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lớn như vậy tứ chiêu thu võ giả, cũng không sợ chính phủ. Có gì đáng sợ chứ? Lúc trước nếu không phải là người sinh treo bức ở trong không gian ngăn cản bực ngoại sinh vật, bằng vào chúng ta chạm làm tinh cầu năng lực sợ là đã lành lạnh. Nói được lắm như cũng đúng, bật học nhân sinh biểu hiện ra năng lực, nếu như muốn chính phủ cũng sớm đã động thủ đi. Hơn nữa liền USA đều chưa đủ ngăn cản bật học nhân sinh càng không cần phải nói là những người khác. Bây giờ muốn lên bật học nhân sinh ở chư thiên tinh không cường giả thi đấu trước theo như lời nói, hắn nói chạm làm tinh cầu sân khấu quá nhỏ, muốn châu bò cũng là đến trong tinh không đi châu bò. Lẽ nào hắn muốn mang theo chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trinh chiến tinh thần đại hải? Nếu như này là nói thật, như vậy ta sẽ vì là triệu tổng điên cuồng gọi 666. Ở bên ngoài suy đoán không ngừng thời điểm, chư thiên tinh không cường giả thi đấu tiếp tục tiến hành, vô pháp cùng vạn kiếm nhất quyết đấu là trước nay chưa có đặc sắc, hai người cực hạn bạo phát dưới thực lực thậm chí là đạt tới võ đạo đại sư cấp độ. Thậm chí một ít võ đạo đại sư nhìn thấy cũng là lên tiếng có thể sẽ bị bạo phát hai người vượt cấp trọn xuống ngựa đến Mà sau cùng kết cục cũng rất là hí cái tính, hai người cuối cùng lực kiệt đánh thành hòa nhau. Kết quả như thế mọi người là tận mắt nhìn thấy vì lẽ đó cũng có thể tiếp thù, chỉ là lần này trao giải Triệu Long Tiêu cũng không coi trình diện, bởi vì hắn cùng hắc đế bị một cái đột như lên tin tức sợ rồi. Có vực ngoại phi thuyền đang đến gần, đối phương gửi tới tin tức chính đang phá giải, nhưng nhìn cũng không phải ôm bất lương mục đích tới. Theo phạ giờ báo cáo, Triệu Long Tiêu vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. chương 329 Ban cổ tinh không liên minh. Nếu đối phương là gửi thư tín hơi thở tới, cái kia sẽ không có cái gì ác ý. Triệu Long Tiêu phân tích nói, sau đó hắn từ đại lao bên kia hao tốn 10 vạn điểm danh vọng giá trị đổi vũ trụ này thông dụng ngữ. Ở một trận tin tức lưu cùng trí nhớ của chính mình dung hợp sau khi, Triệu Long Tiêu liền xem hiểu vực ngoại phi thuyền gửi tới tin tức. Hừm, ý của bọn họ nói là ở chúng ta nơi này phát hiện có người thăng cấp thành hành tinh cấp cường giả, đã có tư cách gia nhập tinh không liên minh. Ồ! Nghe được Triệu Long Tiêu phiên dịch hắc đế và những người khác lộ ra một tia vẻ quái gì đến, cái tên nhà ngươi làm sao biết xem hiểu ngoại tinh văn tự. Ta đoán hắn biểu đạt chính là ý này, nghe ta không sai. Triệu Long Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, hệ thống làm vì chính mình bí mật lớn nhất, hắn ngay cả mình người thân cận nhất cũng không có chia sẻ quá, vì lẽ đó chỉ có thể mò mẫm một cái lý do. Đừng đoán bậy, dựa theo tốc độ của đối phương, ở có mấy tiếng là có thể đến trạm làm tinh cầu, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Là địch nhân chúng ta cũng có tinh không thiết giáp hạm có thể đối phó bọn họ, nếu như mang theo hảo ý tới, vậy chúng ta thỉnh tình còn đãi. Triệu Long Tiêu mệnh lệnh sau khi mọi người bắt đầu chuẩn bị lên, hắc đế vị này thống nhất địa mạch thế giới cường giả cũng là để phân phó địa mạch thị tộc phái ra khoảng không thiên thời cơ chiến đấu đi tới trong tinh không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này không chỉ có là Triệu Long Tiêu cùng địa mạch thị tộc USA bởi vì có mình tinh không tuần tra hạm cũng gia nhập vào lần này giới nghiêm bên trong ở chư thiên tinh không cường giả thi đấu trao giải xong đồng thời hạ màn kết thúc thế giới dân chúng của các nước đều đang sôi nổi nghị luận lần này sức ảnh hưởng to lớn thi đấu sự thì, triệu long tiêu đoàn người rốt cục nên đón vượt ngoại phi thuyền hoan nghênh đến của các ngươi ở vượt ngoại tới gần bọn họ không tới 10 giảm thời điểm triệu long tiêu thông qua titan cho bọn họ gửi đi một cái hữu hảo tin tức hiện tại sẽ chờ đối phương làm sao hồi phục ngươi lại sẽ nói bản cổ tinh không vũ trụ thông dụng ngữ thật sự là quá tốt Ở Triệu Long Tiêu gửi đi không bao lâu liền có một đạo tin tức tặng lại trở về. Xin chào, chúng ta là bản cổ tinh không giám sát người đoàn đội. Lần này chúng ta đến là tới mời quý phương cùng nhau gia nhập bản cổ tinh không liên minh. Bản cổ tinh không liên minh tổng cộng có 108,000 cái tinh cầu văn minh cùng quốc gia. Liên minh bên trong cao nhất văn minh đã đạt đến cấp 6, mà quý phương nếu ra hành tinh cấp cường giả, vậy thì có tư cách gia nhập vào tinh không liên minh bên trong. Này văn minh cấp bậc là làm sao phân chia? Triệu Long Kiêu lấy thuần thục vũ trụ thông dụng ngữ tin tức đáp lại nói. Một bên khác hắc đế và những người khác hoàn toàn xem sững sở, ngươi không phải nói ngươi là đoàn sao. Nhìn ngươi này thông thạo trình độ hoàn toàn là tinh thông mới đúng vậy. Chỉ có bước vào hành tinh cấp, hoặc là tồn tại có tinh không lữ hành cường giả văn minh mới có tư cách xưng là cấp một văn minh. Nguyên lai like chúng ta hiện nay chỉ là cấp một văn minh mà thôi. Triệu Long Kiêu lộ ra nhất ti hoảng nhân vẻ. Cái kia văn minh là thế nào tấn thăng đây? Cái này kỳ thực rất đơn giản liền nhìn ra rồi, cấp 2 Văn Minh cần hàng tình cấp cường giả hoặc là cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật, cấp 3 Văn Minh cần tinh hải cấp cường giả hoặc là cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật, cấp 4 Văn Minh cần tinh vực cấp cường giả hoặc là cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật, cấp 5 Văn Minh cần tinh chủ cấp cường giả hoặc là cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật, mà cấp 6 Văn Minh là một đạo phân thủy tuyến, chúng ta bản cổ tinh không liên minh cấp 6 Văn Minh thần tộc. Văn Minh cũng không có công bố cụ thể cấp 6 Văn Minh tiêu chuẩn. Theo vực ngoại phi thuyền ban bố thư giới thiệu hơi thở, Triệu Long Tiêu đối với hóng ánh vô biên tinh không rốt cục có một chút đại khái nhận thức. Vậy chúng ta gia nhập bản cổ tinh không liên minh có quyền gì cùng nghĩa vụ sao? Triệu Long Tiêu lại một lần nữa hỏi dò. Trẻ tuổi hành tinh cấp cường giả, người rất thông minh hỏi thẳng trọng điểm, Bản cổ tinh không liên minh sừng sững vô biên biển sao bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy, ở chúng ta quanh thân cũng có một cấp 7 tinh không văn minh ở đối với chúng ta tinh không liên minh mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó. Một khi gia nhập tinh không liên minh ngoại trừ hưởng thụ tinh không liên minh bảo vệ ở ngoài, các ngươi cũng phải tiếp nhận tinh không liên minh cần phải bộ binh. Ngoài ra, mỗi cái mới vừa gia nhập tinh không liên minh văn minh đều phải phái ra bản thân hạt giống tiến vào hoàn vũ tinh hải học viện tiến hành tiến tu. Một mặt là trợ giúp cấp một văn minh nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, còn có một phương diện chính là vì tinh không liên minh bồi dưỡng cứng giả. Vì lẽ đó, các ngươi lần này tới mục đích chính là để chúng ta chạm làm tinh cầu gia nhập tinh không Văn Minh. Sau đó chuyển vận một ít hạt giống tiến vào Hoàn Vũ Tinh Hải học viện tiến tu. Triệu Long Tiêu trong ánh mắt lập lệ ra sáng sủa ánh mắt. Không chỉ có là quý phương thiên tài hạt giống, chính là giám sát đến ngươi và một vị khác hành tinh cấp cường giả cũng muốn đi tới Hoàn Vũ Tinh Hải học viện tiến hành thời hạn một năm tinh không cảnh cường giả huấn luyện. Như vậy có thể để cho các ngươi càng hiểu vô biên tinh vũ. Vực ngoại phi thuyền tựa hồ là mang theo thiện ý tới, hoặc là nói bây giờ chạm làm tinh cầu cũng không có đáng giá vực ngoại phi thuyền mơ địa phương Chúng nó tựa hồ là chân tâm muốn cho chạm làm tinh cầu nhanh chóng bồi dưỡng thành trưởng, chờ trưởng thành tới trình độ nhất định sau bọn họ mới có thể yêu cầu chạm làm tinh cầu tận cùng vì là bản cổ tinh không liên minh cống hiến nghĩa vụ. Ta đại khái hiểu các ngươi tới mục đích, thế nhưng còn có cái nghi vấn, nếu chúng ta đi rồi sau khi, tinh cầu của chúng ta ai tới bảo vệ, dù sao chúng ta bây giờ nhưng là có mấy người địch nhân. Triệu Long Kiêu lo lắng để vượt ngoại trong phi thuyền phát sinh một trận tiếng cười khẽ. Sau đó vượt ngoại trong phi thuyền người liền cho ra trả lời chắc chắn. Chúng ta có thể dành cho ngươi thiết bị, sau đó các ngươi có thể bất cứ lúc nào giám sát tinh cầu của mình. Ngoài ra, các ngươi treo chọc đến kẻ địch một mực do chúng ta bản cổ tinh không liên minh tiếp lấy. Dù sao chúng ta bản cổ tinh không liên minh cũng sẽ không khiến người ta tùy ý bắt nạt chúng ta thành viên. Vì tránh khỏi các ngươi lo lắng, chúng ta bản cổ tinh không liên minh cũng biết đem các ngươi này một mảng nhỏ tinh không nhét vào liên minh chúng ta tinh không lãnh địa bên trong sẽ có tuần tra hạm đội cùng với tinh không tuần thú đối với hắn cung cấp bảo vệ. Như vậy phải không? Triệu Long Tiêu gật gật đầu, cái này tinh không liên minh tựa hồ đem tất cả nên làm đều làm hoàn thiện. Nếu như hai người các ngươi hành tinh cấp cường giả cùng các ngươi tinh cầu văn minh thiên tài hạt giống có thể ở Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện thể hiện xuất sắc, như vậy liên minh nhất định sẽ không keo kiệt tài nguyên cho các ngươi tinh cầu kiến tạo tinh không chi môn. Đây chính là cấp 6 văn minh độc hữu chính là trùng động xuyên qua kỹ thuật để cho các ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở về tình cầu của mình. Vượng ngoại phi thuyền nói ra khen thưởng để Triệu Long Tiêu tâm động không ngừng, khi hắn đem những nội dung này phiên dịch cho Hắc Đế nghe xong, lão Lưu thâm trầm Hắc Đế đều là không chút do dự đồng ý. Nếu chúng ta sớm muộn muốn bước vào tình không sân khấu, vậy chúng ta sớm muộn đều phải tiếp xúc những văn minh khác. Hắc Đế lại nói phục rồi Triệu Long Tiêu, hơn nữa chạm Lam Tinh cầu hiện tại cũng đúng là cần ngoại bộ tài nguyên phát triển tự thân. Dựa vào triệu lòng tiêu xuyên qua vẫn còn có chút như mối bỏ biển, có điều chuyện này cũng không chỉ là hai người bọn họ chuyện, hắn còn cần đem chuyện này báo cho chạm làm tinh cầu trên những quốc gia khác, thế lực, tổ chức. Chương 330, sinh mệnh hạt căn bản. Hơn nửa đêm cổ hạ đế quốc các nguyên láo bị thần kinh à còn muốn cầu khẩn cấp đối thoại. USA đế cung bên trong trạm sẻn một mặt buồn bực đi vào rộng rãi hội nghị bên trong, giờ khác này hội nghị bên trong ngồi đầy USA cao tầng. Nghe nói là cái kia Long muốn gặp người lãnh đạo các nước, muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Cái kia rồng. Chẳng sèn sắc mặt một chỉnh, hắn biết Triệu Long Tiêu sẽ không bẩn thỉu vì lẽ đó đang ngồi vào chỗ của mình sau khi liền trực tiếp mở ra video. Đại Nguyên lão, cái kia. Hả? Triệu Tiên Sinh. Chẳng sèn theo thói quen mở miệng, chờ nhìn thấy ngồi ở một bên Triệu Long Tiêu lộ ra một mặt cân nhắc nụ cười thì, chẳng sèn trong lòng một hồi hộp vội vàng mở miệng. Muốn mọi người cũng đã cấp bậc đi. Hiện tại toàn bộ trạm làm tinh cầu 18 cái lâu dài xử lý công việc nước đã toàn bộ tiến vào video hội nghị, đón lấy ta công việc quan trọng bố một cái tin tức khẩn cấp. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong liền đem bản cổ tinh không liên minh đến tin tức cùng với mục đích nói cho này 18 cái lâu dài xử lý công việc nước những người lãnh đạo. Cái gì? Bản cổ tinh không liên minh. Người ngoài hành tinh. Hơn nữa chúng ta chả chỉ là cấp một văn minh mà thôi. Thật sự có tinh không sinh mệnh. Có điều. Đối phương sẽ tốt vụng như vậy giúp giúp chúng ta sao? Dựa theo cái này, bản cổ tinh không liên minh giám sát người từng nói, chúng ta tinh cầu xuất hiện hai vị hành tinh cấp cường giả. Hai vị này hành tinh cấp cường giả là ai? ở người lãnh đạo các nước nhận được tin tức sau khi khiếp sợ dồn dập thảo luận hỏi thăm tới đến. Trong lúc nhất thời người lãnh đạo các nước đem toàn bộ video hội nghị đã biến thành chợ bán thức ăn. Được rồi, cuối cùng vẫn là triệu long tiêu đứng ra hai tay hư ép để mọi người dừng lại thảo luận. Liên quan với hai vị hành tinh cấp cường giả. Trong đó ta chính là một cái, còn có một cái chính là địa mạch thị tộc mạnh nhất đế hoàng hắc hát đế. Cho tới nói mục đích của bọn họ, ta không có cảm giác được bọn họ ác ý. Hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng báo cho ta mục đích của bọn họ chính là vì bản cổ tinh không liên minh bồi dưỡng cực giả, sau đó vì cái này liên minh hiệu lực. Hiện tại hy vọng mọi người cho ta cái chính xác trả lời chắc chắn, rốt cuộc muốn không muốn gia nhập cái này liên minh. Triệu Long Kiêu đem quyền quyết định đổ cho một đám lâu dài xử lý công việc nước những người lãnh đạo. Mà các quốc gia những người lãnh đạo tự nhiên là không thể thiếu một phen kịch liệt thảo luận. Có lo lắng, dù sao không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, có chờ mong, cảm thấy có thể thu được càng cao hơn văn minh trợ giúp đến lớn mạnh tự mình, cũng có hờ hứng nơi chi, cảm thấy gia nhập không gia nhập cũng có thể, mấu chốt là phải ở nơi này liên minh bên trong cùng tiến lùi. Cuối cùng USA chẳng sèn, Bác Phong Vương Triều đương nhiệm đại đế cùng với cổ hạ đế quốc đại nguyên lao trước sau phát biểu ý kiến. Bọn họ đều là đồng ý gia nhập cái này liên minh Dù sao ba cái siêu cường quốc phát triển là tốt nhất, có điều theo phát triển trên địa cầu có tài nguyên đã có chút theo không kịp, vì lẽ đó bọn họ cần đào móc ra nhiều tư nguyên hơn. Mà theo ba cái siêu cường quốc tỏ thái độ, cuối cùng biểu quyết vì là gia nhập cái này bản cổ tinh không liên minh, đồng thời Triệu Long Tiêu đại diện cho trạm làm tinh cầu phụ trách lần này kết nối công việc. Vốn là Triệu Long Tiêu dự định cự tuyệt, dù sao hắn chán ghét phiền phức, có điều ngấm lại chính mình còn muốn đến cái này bản cổ tinh không liên minh trông được một phen vì lẽ đó tôi chung vẫn là đáp ứng rất nhanh triệu long tiêu một lần nữa trở lại kim Ô hào đồng thời có liên lạc vượt ngoại phi thuyền biểu đạt gia nhập bản cổ tinh không liên minh quyết định quá tốt rồi ta đem đem quý phương gia nhập liên minh thỉnh cầu đệ trình đi tới ở thời gian nửa tháng bên trong tiếp phê duyệt hoàn thành đồng thời chúng ta cũng biết làm tiền kỳ gia nhập liên minh công tác chúng ta cần đến quý phương tinh cầu tiến hành khảo sát cùng điều nghiên như vậy thuận tiện ở liên minh mộng vong không gian tiến hành lập hồ sơ khảo sát cùng điều nghiên Nhất định phải thế ư. Triệu Long Tiêu có chút băn khoăn nói rằng, Cái này ngươi xin yên tâm, cái này giống như là liên minh bên trong sinh linh thân phận giống như vậy, mỗi cái tinh cầu văn minh đều phải ghi vào đặc lưu thân phận tin tức, như vậy mới thuận tiện nhận vào mộng vong không gian, có điều bởi vì văn minh đẳng cấp không giống, mộng vong không gian quyền hạn cũng là bất đồng. Vừa ngoại phi thuyền một bên giải thích một bên chậm rãi tới gần trạm làm tinh cầu, sau đó Triệu Long Tiêu lại hỏi thăm một phen mộng vong không gian. Nguyên lai này mộng vòng không gian là căn cứ sinh linh ý niệm hoặc là tinh thần lực dựng ra một cái giả lập hiện thực không gian. Ở bên trong không gian này người có thể giải trí, tu luyện, giao lưu, sinh hoạt, mua. Chỉ có người không không nghĩ tới không có người không làm được công năng. Ở một bên cho Triệu Long Tiêu giới thiệu, vừa ngoại phi thuyền rốt cục cùng Kim Ô Hào cửa ra vào kết nối trên, mà Triệu Long Tiêu rốt cục thấy được bản cổ tinh không liên minh giám sát người là dung mạo ra sao. Thật hân hạnh gặp ngươi, chạm lam tinh cầu hành tinh cấp tưởng giả. Đây là có U Lam Điệp dược loại sinh vật hình người, các nàng tinh xảo trên mặt có kỳ lạ hoa văn, này để cho bọn họ nhìn qua càng có mị lực. Lam nhạt da rẻ phối hợp trên một đôi linh động lam mâu làm cho các nàng xem ra tiểu như cùng ma huyễn trong tiểu thuyết yêu tinh. Xin chào, ta là tới từ cấp 3 Văn Minh Điệp chi Văn Minh Lam Hoàng Điệp bộ tộc bốn cánh điệp khiến Lam Nhược hình. Dẫn đầu một cái khí tức cường đại yêu tinh dáng dấp nữ tử chủ động tiến lên chào hỏi. Ta là Trạm Lam Tinh Cầu Triệu Long Tiêu, hắn là Trạm Lam Tinh Cầu Hắc Đế rất cao hứng đến của các ngươi. Triệu Long Tiêu gật đầu ra hiệu. Một bên Hắc Đế và những người khác nhìn Triệu Long Tiêu cùng Lam Nhược Hinh một trận huyên thuyên khắp khuôn mặt làm ngỡ bức vẻ Lam Nhược Hinh thấy vậy liền để sau lưng tộc nhân lấy ra một cái khéo léo ngũ mang tinh. ở nàng từng giải thích sau mọi người hiểu được đây là một cái ý niệm phiên dịch khí. mặc dù là không cùng loại tộc thế nhưng căn cứ đối phương ý niệm cũng có thể lý giải ý của đối phương. đưa cái này khéo léo ngũ mang tinh kề sát ở chính mình trên huyệt Thái Dương sau. Hắc đế đám người quả nhiên là nghe rõ lan nhược hi đám người nói. Sau đó triệu long tiêu giá thừa dịp Kim ô hào chậm rãi hạ xuống hướng về đại dương nơi, mà Kim ô hào dáng lâm bị rất nhiều người quan chắc đến, điều này khiến cho Inter to lớn quan tâm, này chư thiên tinh không cường giả thi đấu mới vừa xong, cái này bật học nhân sinh lại muốn làm chuyện sao. Đại nhân, đo lường đến cái này cấp một văn minh tình cầu sinh mệnh hạt căn bản sức sống cực cao, hơn nữa còn ở lấy chậm rãi tốc độ tăng lên. Bây giờ sinh mệnh hạt căn bản sức sống sợ là đã đạt đến cấp 2 văn minh tầng thứ. Ở triệu Long Tiêu Chiêu Đái Lam Nhược Hinh thời điểm, phía sau nàng mấy người thuộc hạ chính cầm từng cái từng cái máy móc chính đang đo lường cái gì, mà theo sau khi thủ hạ báo cáo để Lam Nhược Hinh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Quý phương Tinh Cầu cũng thật là một cái phong thủy bảo địa A. Lúc này mới cấp 1 văn minh sinh mệnh hạt căn bản sức sống liền đã đạt đến cấp 2 văn minh tầng thứ, thật là khiến người ta ước ao A. Lam nhược hình cảm khái để triệu long tiêu cùng hắc đế lộ ra một tia nghi hoặc đến, này sinh mệnh hạt căn bản lại là vật gì? Thấy thế nào đối phương vẻ mặt hình như là rất ước ao như thế? Bởi vì không cùng loại tộc, thế giới khác nhau, văn minh khác nhau duyên cớ, sinh mệnh hạt căn bản lại được gọi là linh khí, nguyên lực, ma lực các loại sưng hô, có thể nói đây là trợ giúp sinh linh cường đại mang tính then chốt sự vật. Lam nhược hình rất là thiện giải nhân ý vì là hai cái cấp một văn minh dế núi giải thích. chương 331 Liên minh đại địch. Nghe song lam nhược hình sau khi giải thích, Triệu Long Tiêu vẻ mặt hơi động, hán tựa hồ có hơi hiểu được tại sao một cái cấp 1 văn minh nắm giữ cấp 2 văn minh mới có sinh mệnh hạt căn bản sinh động độ. Đại Lao, là không phải là bởi vì thần mộ đường hầm không thời gian duyên cớ. Triệu Long Tiêu trong bóng tối hỏi do Đại lão đồng thời chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn, hơn nữa Đại Lao trả báo cho Triệu Long Tiêu, lấy bây giờ đường hầm không thời gian to nhỏ có thể đem chạm làm tinh cầu sinh mệnh hạt căn bản sinh động độ tăng cao đến cấp 3 hàng đầu văn minh cấp độ. Điều này làm cho triệu long kiêu hơi thở tăng thêm, lời nói như vậy có thể giúp chạm làm tinh cầu mau chóng ra tốc tiến hóa, cũng có thể để chạm làm tinh cầu lấy thời gian ngắn nhất thăng cấp đến càng cao cấp văn minh, được hưởng càng cao cấp văn minh quyền lợi cùng địa vị. Đúng rồi, các ngươi trước nói các ngươi gặp kẻ địch, lẽ nào ở chúng ta trước có những thứ khác văn minh tiếp xúc các ngươi đồng thời cùng các ngươi xảy ra và chạm Ở trò chuyện cùng phổ cập khoa học tinh không liên minh chi thức trong lúc, Lam Nhược Hinh đột nhiên nhớ tới trước Triệu Long Kiêu nói kẻ địch Cũng không phải văn minh, phải là một thể. Triệu Long Kiêu sau khi gật đầu cho Lam Nhược Hinh nói tới muốn hủy diệt chạm làm tinh cầu hai đại kẻ thủ, một trong số đó chính là hư không liệt thủ Cunsta nghỉ nệ dẹ phạ, còn có một cái chính là mai táng chạm làm tinh cầu vài cái văn minh vượt ngoại thiên ma. Hư không liệt thủ. Vượt ngoại thiên ma vốn đang một bộ không đáng kể vẻ mặt Lam Nhược Hình khi nghe đến hai cái danh tự này sao đẹp đẽ như Ngọc Thạch con ngươi rụt lại một hồi, miệng càng là khẽ nết tựa hồ vô cùng khiếp sợ. hư không liệp thủ ở chúng ta bản cổ tinh không liên minh bên trong nhưng là ác danh chiêu, hắn hẳn là liên minh bên trong một cái nào đó đại quý tộc chính là thủ hạ, mặc dù có chút phiền phức nhưng có chúng ta giám sát người xuất hiện nó nên có kiêng rẻ, còn vực ngoại thiên ma, này lai lịch nhưng lớn rồi. Ở Lam Nhược Hình vẻ phức tạp bên trong Nàng bắt đầu cho triệu long tiêu đám người giới thiệu. Bất kể là các loại văn minh truyện ký vẫn là truyền thuyết thần thoại đều có bóng người của bọn họ. Bọn họ có thể là tâm ma, có thể là muốn ma, có thể là yêu ma, cũng có thể là thần ma. Cho dù ở chúng ta bản cổ tinh không liên minh bên trong bị vực ngoại thiên ma hủy diệt văn minh là hơn đạt mấy trăm cái, nếu không phải cấp sáu văn minh thần tộc văn minh chân áp, nàng cũng hoài nghi bản cổ tinh không liên minh có thể hay không ở vực ngoại thiên ma tiến công giới tiếp tục sinh sống. Mà vực ngoại thiên ma cũng là trừ cái kia cấp 7 văn minh ở ngoài chúng ta chủ yếu nhất kẻ địch một trong, cũng may là chúng ta bản cổ tinh không liên minh ở vào chu thiên trong tinh không so với góc vắng vẻ địa phương, bằng không những vực ngoại thiên ma đó chúa tể phủ xuống nói, chúng ta bản cổ tinh không liên minh trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Ở Lam Nhược Hinh giới thiệu sau, Triệu Long Tiêu đã khắc sâu ý thức được tinh không khủng bố, cái này rộng lớn vô biên thiên địa tuy rằng chất chứa vô số tài nguyên, nhưng đồng dạng cũng là có vô số hung hiểm. Cho dù mạnh mẽ hơn chạm làm tinh cầu vô số lần bản cổ tinh không liên minh đều là nơm nớp lo sợ, húng chi là bọn họ. Có điều, các ngươi yên tâm đi. Vực ngoại thiên ma chúa tể cũng không lọt mắt chúng ta nơi này, nhiều lắm cũng chính là một ít tinh không cảnh đính đoan vực ngoại thiên ma giáng lâm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là có giải quyết khả năng. Vì giải quyết chuyện này, các ngươi đi đến Hoàn Vũ Tinh Hải học viện thì nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để liên minh quan sát viên nhìn thấy các ngươi tinh cầu văn minh tiềm lực. Như vậy liên minh mới đồng ý dưới khí lực đi bảo vệ các ngươi, giúp các ngươi đối kháng vượt ngoại thiên ma. Lam Nhược Hinh nhắc nhở để Triệu Long Tiêu gật gật đầu. Ở tại bọn hắn bắt chuyện thời điểm đã chiếm được Triệu Long Tiêu truyền đạt tin tức các quốc gia lãnh tụ chống buồn quốc hàng không mẫu hạm hoặc là máy bay, chiến hạm trực tiếp đến Kim Mô Hảo phụ cận. Sau đó lên thuyền cùng Lam Nhược Hinh bắt chuyện. Bất quá đối với các quốc gia lãnh tụ, Lam Nhược Hinh sẽ không có đối xử Triệu Long Tiêu cùng hắc đế như vậy nhiệt tình. Đối với nàng tới nói. Những quốc gia này lãnh tụ vẫn chỉ là một đám không có đạt đến tinh không cảnh cấp thấp sinh mệnh, bởi vậy ở ứng đối vài câu sau khi Lam Nhược Hinh liền phái ra thủ hạ mình kết nối các loại công việc. Đối với lần này, các quốc gia lãnh tụ trong lòng khó chịu sau khi cũng là bất đắc dĩ, ai để người ta văn minh đẳng cấp cao, dựa theo nhân gia giới thiệu văn minh đẳng cấp thực lực, cấp 3 điệp chi văn minh nhưng là nắm giữ tinh hải cấp đáng sợ cường giả, cường giả như vậy muốn tiêu diệt đi cấp 1 văn minh không coi vào đâu việc khó. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng vui cởi cùng Lam Nhược Hinh chính là thủ hạ giao lưu. Mỗi vị lãnh tụ đều muốn làm hết sức nhiều hiểu rõ tinh không liên minh tin tức, chỉ có điều tương đối vu Lam Nhược Hinh đối với triệu lòng tiêu cùng hắc đế hai người biết hoàn toàn tận. Bọn thủ hạ của nàng nhưng là một bộ rất không dễ tiếp xúc tư thái, điều này làm cho người lãnh đạo các nước trở nên đau đầu. Cuối cùng, ba ngày bước đầu giao lưu kỳ các quốc gia đạt được tin tức là ít ỏi vào lúc này lam nhược hình chính là thủ hạ bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm thích hợp thiên tài hạt giống tiến vào hoàn vũ tinh hải học viện học tập vì là liên minh bồi dưỡng càng nhiều hơn hạt giống tựa hồ có đặc thù máy móc duyên cớ lam nhược hình thuộc hạ tổng cộng siêu tầm đến 36 vị thích hợp thiên tài hạt giống trong đó có triệu long tiêu quen thuộc vạn kiếm nhất vô pháp cơ đốc giáo thánh nữ cùng đạo thiên chúa dạy con đám người không nghĩ tới các ngươi cấp một văn minh bên trong lại có trời sinh kiếm cốt cùng võ đạo thân thể người hai người này nếu là đến rồi hoàn vũ tinh hải học viện tiến vào sửa trong vòng 3 năm liền có cơ hội phá vào tinh không cảnh khả năng làm lam nhược hinh tìm tới triệu long tiêu thời điểm triệu long tiêu cũng không có lộ ra khốn vẻ nghi hoặc đã sớm lam nhược hinh trước triệu long tiêu liền thông qua đại lao mới tìm được vô pháp như thế một cái nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài ở thêm vào siêu nhân phòng thí nghiệm các loại mũi nhọn thành quả nghiên cứu mới để cho vô pháp nắm giữ cùng một cái võ đạo thế lực huynh lực vun bón vạn kiếm nhất ngang hàng trời sinh kiếm cốt chính là vạn kiếm nhất Mà võ đạo thân thể cũng không cách nào, hai người kia bị Lam Nhược Hình coi trọng cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì thay hai người từ chối đi tới cảng sân khấu lớn cơ hội. Ở chân tuyển gia thích hợp tham gia Hoàn Vũ Tinh Hải học viện cường giả sau khi, Lam Nhược Hinh liền bắt đầu thông qua chính phủ các nước cơ quan thông báo những người này chọn, đồng thời cho bọn họ thời gian 3 tháng cân nhắc cùng với xử lý sự tình, 3 tháng sau khi sẽ theo Lam Nhược Hình xuất phát Hoàn Vũ Tinh Hải học viện, mà làm lần này đồng hành nhân viên. Triệu Long Tiêu cũng phải xử lý trong tay chuyện tình, đồng thời hắn muốn tiến hành dự trữ, nếu nói rồi muốn dẫn trên địa cầu các thiên tài cùng đi trong tinh không châu bò, cái kia thì không thể chỉ nói là nói mà thôi, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng dẫn bọn họ cùng đi trong tinh không tinh tướng. Ở một bên xử lý chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sự tình cùng với lập ra tương lai năm năm phát triển phương châm thì Triệu Long Tiêu bỏ vào đại lao chuyển tới một đạo bất ngờ tin tức. Ta trước làm nhiệm vụ thì thu hoạch đến một phần tinh không bảo tàng đồ hiện tại có thể vận dụng. Triệu Long Tiêu một mặt mộng quyền nghe hệ thống nhắc nhở. Không sai, có hay không hiện tại tiếp thu tinh không bản đồ kho báo tin tức. Đại lão hỏi. Đương nhiên tiếp nhận rồi, ta phải vì chính mình tồn điểm của cải A. Không phải vậy chả làm sao đi trong tinh không lang bản. Triệu Long Tiêu hưng phấn tiếp thu đại lão dành cho bản đồ kho báo. chương 332, LV5 hệ thống, thần chi quyền bính. Thiên Hà Tinh, C, 818.356. 389.139, 154.879. Làm cha xét phần này, Đại Lao truyền tới đơn giản số liệu sau khi, Triệu Long Tiêu lộ ra một kia ta là ai, ta ở đâu mê man vẻ mặt. Đừng xem, nhìn ngươi cũng không hiểu, đây là một cái tinh không tọa độ đồ, ở vào thiên hà tinh vực tinh không tọa độ. Đại Lao Kinh bị nói, có điều, có một chút cũng là có thể cùng ngươi nói, cái này thiên hà tinh vực ở các ngươi bản cổ tinh không liên minh bên dưới cung cấp bảy văn minh chủng tộc văn minh đụng vào nhau nhưỡng kiến nghị ngươi muốn đi tốt nhất hay là chờ ngươi lên cấp tinh hải cấp thì ở đi đại lão để triệu long tiêu sắc mặt đen cùng hoa nước dường như nói cách khác bây giờ triệu long tiêu chỉ có thể nhìn phần này tinh không bản đồ kho đáo chảy nước miếng kiến nghị ngươi vẫn là cố gắng hoạch định một chút làm sao tăng cường thực lực của chính mình đi hoàn vũ tinh hải học viện mặc dù sẽ bồi dưỡng ngươi thế nhưng ở nơi đó tất cả tài nguyên đều phải dựa vào chính ngươi đến tranh thủ vì lẽ đó phân tranh là không thiếu được Đại Lao nhắc nhở sau khi liền không một tiếng động, mà Triệu Long Tiêu bắt đầu nhìn về phía mình bảng sợ kỳ Hữu Túc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Cảnh giới, hành tinh cấp. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. xung vật, ma tịp phẩm. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo pẹn, vũ thể, tiểu thành, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cờ sĩ kỳ, bắt môn đột giáp. Ai kèm, mắc 50 hình chiến giáp, đấu chiến, chẳng phách đao, khi tỷ Goldnet, bao hàm 5 viên Inferity Game. Sức mạnh, 588, 480, 82. Tinh thần, 498, 4074. Tốc độ, 388, 3023. Thể phách, 666, 5661. Ở thăng cấp thành hành tinh cấp sau khi triệu long tiêu thuộc tính trực tiếp là có sức bùng nổ tăng trưởng, hành tinh cấp cùng khóa gen căn bản thì không phải là đồng nhất cái mức độ sinh mệnh. Nếu như nói khoa gen cấp 5 là siêu phàm sinh mạng nói, như vậy hành tinh cấp liền đại diện cho từ siêu phàm sinh mệnh nhảy vọt đến rồi tinh không sinh mệnh, hành tinh cấp cường giả đã có rồi lấy thân thể ở trong tinh không sinh tồn điều kiện. Hơn nữa triệu long tiêu thức tình huyết mạch vẫn là vũ thể, thể phách càng là tiêu thăng đến cấp độ cực cao. lấy triệu long tiêu bây giờ thuộc tính, không thể so một ít tư thâm hành tinh cấp cường giả trên lệnh, mà này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như ở phối hợp trên ỉn phải tỷ gộn nẹt cái này hàng tinh cấp tinh không khí. Như vậy triệu long tiêu thực đủ sức để ngang hàng đứng đầu hàng tinh cấp cường giả, có điều, loại này cân nhắc tiêu chuẩn thì đối với mới chỉ là thông thường hàng đầu hàng tinh cấp cường giả là tiền đề, nếu là đối phương đồng dạng nắm giữ tinh không thanh khí, triệu long tiêu phòng trừng cũng chỉ có thể làm được chống lại. Đem so sánh với trước vô địch với trạm làm tinh cầu, triệu long tiêu thực lực ở bản cổ tinh không liên minh bên trong cũng vẹn vẹn xem như là vừa mới bắt đầu cất bước mà thôi, có điều tâm thái của hắn đúng là rất tốt, có đại lao khi hắn không có gì lo sợ. Xuống chi hắn trả có mấy ngàn vạn danh vọng giá trị, này có thể giúp hắn càng tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Có điều ở thăng cấp vào hành tinh cấp sau khi, hắn lục đạo vẹn nhân vật quân cũng đã đối với hắn không lớn bao nhiêu hiệu dụng, bởi vậy hắn chuẩn bị mua những nhân vật khác quân tiến hành tự mình tăng lên. Kỳ thực hắn cũng sớm đã có mục tiêu, hoặc là trong tiểu thuyết giả thiên bên trong nhân vật quân Diệp Phàm, hoặc là chính là Dương Thần hoặc là Vĩnh Sinh bên trong nhân vật khuôn Hồng Dịch cùng Phương Hàn. Trong lòng có quy hoạch hắn liền trực tiếp hướng về đại lão hỏi dò mua giá cả. Mà này vừa nhìn suýt chút nữa đem Triệu Long tiêu dọa cho ngất đi. Hoàn chỉnh bản Diệp Phàm Khuôn cần danh vọng giá trị 3000 nước điểm, này chả chỉ là nhân vật khuôn, ngươi muốn là muốn mua Diệp Thiên Đế công pháp bí quyết và vân vân, ngươi còn phải trả giá số lớn danh vọng giá trị. Hoàn chỉnh bản Hồng Dịch nhân vật khuôn cần danh vọng giá trị 1000 nước điểm, cái này sở dĩ thấp là bởi vì Dương Thần thế giới đẳng cấp không có Diệp Phàm cho ở Già Thiên thế giới cao, này dính đến thế giới vĩ độ cùng với giả Thiên thế giới thiên đạo trở chứ nhiều phức diện. Đồng dạng Hồng dịch nhân vật quân cũng chỉ là nhân vật quân mà thôi ngươi muốn là muốn công pháp tu luyện và vân vân đồng dạng là cần ngươi một lần nữa mua mà tối khoa trương hoàn chỉnh bản cùng vĩnh sinh chi môn hợp hai là một phương hàn nhân vật quân cao tới 5.000 nước danh vọng giá trị mới có thể hối đoái nhìn thấy khổng lồ như vậy danh vọng giá trị Triệu Long tiêu nhiênên lặng thu hồi chính mình mấy chục triệu danh vọng giá trị này trả chơi cái chữ A này nếu như đổi được Hồng hoang thế giới loại kia duy nhất thế giới hối đoái Hồng quân nhân vật quân không được cao tới hơn vạn ước Triệu Long Tiêu bất mãn nói lầm bầm: Duy nhất thế giới hồng hoang hồng quân nhân vật quân cần thiết danh vọng giá trị một và ước, đồng thời cần 10 viên vĩnh hằng kết tinh mới có thể hối đoái. Đại Lao nhắc nhở thanh để Triệu Long Tiêu im lặng trận tròn mắt, ngươi châu bò, liền hồng quân loại này hợp đạo cấp trí tôn khác người có quyền cũng có thể hối đoái, đơn giản là phát điên A. Có điều ngươi là đã cho ta hối đoái nổi trả là thế nào dạ, lại nói với ta những này. Lao tử hiện tại có khả năng có thể hối đoái số lẻ cũng không đủ. Vĩnh hằng kết tinh là cái gì? Hối Đoái Hồng Quân lại cần món đồ này. Triệu Long Tiêu hỏi. Vĩnh hằng kết tinh là? Hệ thống đẳng cấp quá thấp, vô pháp trả lời túc chủ vấn đề, xin mau sớm tăng lên hệ thống đẳng cấp. Lần này đại lão không có ở biết gì nói nấy, mà Triệu Long Tiêu khi nghe đến đại lão sau cũng là thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, cũng đã lâu chính mình cũng chưa từng nghe qua chính mình hệ thống quyền hạn chưa đủ tin tức, có điều dựa theo hệ thống nước tiểu tính, thăng cấp LV5 đẳng cấp nói hẳn là cần 1000 vạn điểm danh vọng giá trị. Chỉ có điều triệu lòng tiêu muốn muốn tìm hiểu một chút cái này LV5 đẳng cấp hệ thống ủng có cái gì công năng. LV5 hệ thống sẽ mở ra thần chi quyền bính công năng, nói cách khác chỉ cần ngươi có thể có đầy đủ danh vọng giá trị, ngươi có thể ở thần linh cảnh trước sớm có nắm giữ thần linh năng lực, nâng một cái đơn giản ví dụ đi. Thần nhãn có thể nhìn thấu thế giới vạn vật bản chất, cũng tỉ như nói công pháp, người khác cần mấy tháng thậm chí còn mấy năm mới có thể lĩnh ngộ thấu công pháp thế nhưng nắm giữ thần nhãn ngươi chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu lĩnh ngộ thấu xe còn có chính là trong tinh không có số lớn tinh mỏ tinh mỏ bên trong có chất chứa có vô thượng chân bảo cái này thần nhãn cũng có thể nhìn thấu điều này có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tích góp tư nguyên của mình đại lao giờ khắc này vô cùng nhiệt tình cho triệu long tiêu chào hàng lên đại lao tựa hồ thấy được chính mình hệ thống đẳng cấp tăng lên hy vọng trong giọng nói tràn đầy hưng phấn còn có chính là thần chân dễ như ăn cháo liền có thể làm được không gian xuyên qua nói cách khác chỉ cần ngươi nắm giữ thần chân ngươi thì tương đương với tìm hiểu không gian pháp tắc muốn đi nơi nào cũng chính là một cước chuyện tình bị đại lao nói triệu long tiêu đều một trận lòng nương ấy này muốn là thật thăng cấp đến lở 5 năm đẳng cấp hệ thống cái kia triệu long tiêu sớm nắm giữ thần năng lực nói có thể làm cho hắn nắm giữ ngang dọc tinh không tư bản bởi vậy nửa điểm do dự cũng không có triệu long tiêu trực tiếp hao tốn 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị lựa chọn tăng lên hệ thống đẳng cấp khoảng cách hệ thống thăng cấp còn có bảy không Nhìn hệ thống thăng cấp thời gian, từ từ bình tĩnh lại Triệu Long Tiêu luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Chương 333, Lòng Kính Nể Đại Lao mặc dù là không gì không làm được, thế nhưng này không có nghĩa là Đại Lao là người ngu. Đại Lao tuy nói sắc thực hẳn là thật sự, thế nhưng lở vờ năm hệ thống có thần chi quyền bính công năng hẳn không phải là dễ dàng như vậy sử dụng. Lấy Đại Lao tính cách Nhớ lại Đại Lao thời khắc mấu chốt tăng thu nhập Triệu Long Tiêu danh vọng đáng giá chuyện cũ, Triệu Long Tiêu sắc mặt nhất thời đen kịch lại. Như quả không ngoài hắn đoán là, thần nhãn, thần túc và vân vân đúng là có, có điều những này thần chi quyền bính sử dụng đều cần đại lượng danh vọng giá trị. Mà có thể mang theo thần cái tên này năng lực, cần danh vọng giá trị sợ không phải một con số nhỏ, nghĩ đến đây triệu lòng kiêu liền có chút khóc không ra nước mắt. Người rất mẹ ôi giàu gì cũng là chạm làm tinh cầu tối cường giả, một cái có thể cất bước tinh không hành tinh cấp cường giả, làm sao nhân ra dao động ngươi một chút liền tài tiến vào. Tuy rằng bất đắc dĩ có điều triệu long tiêu cũng biết đại lao tuyệt đối sẽ không hại chính mình, hơn nữa hệ thống đẳng cấp tăng lên có thể trợ giúp triệu long tiêu tốt hơn ở trong tinh không đặt chân, nói chung là chỗ tốt nhiều, chỉ là có chút phí danh vọng giá trị. Vừa nghĩ tới nhân vật của mình khuôn tăng lên, cùng với hệ thống thăng cấp sau khi thần chi quyền bính cần thiết tiêu hao danh vọng giá trị, triệu long tiêu trái tim nhỏ liền một trận không chịu được. Xem ra chạm lam tinh cầu thật sự không thể lợi, nơi này thu gặt danh vọng giá trị quá chậm, chính mình cần đến trong tinh không càng bao la hiểu rõ sân khấu lan truyền ta thanh danh đến thu hoạch càng nhiều hơn danh vọng giá trị. Nghĩ đến đây triệu long kiêu tâm liền trở nên kiên định hạ xuống, hiện tại cũng không phải một mình hắn ở kiếm lấy danh vọng giá trị, mình người xuyên Việt liên minh chúng ở từng người bên trong thế giới phân đấu, nỗ lực làm công vì chính mình kiếm lấy danh vọng giá trị, nghĩ đến đây triệu long kiêu liền biểu thị chính mình ăn lòng. Một bên khác, danh sách xác định 36 vị cường giả một bên đang xử lý chuyện của chính mình, một bên cũng là bị các tổ chức lớn, thế lực cùng quốc gia khuynh lực lôi kéo. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù là lăn lộn kém nhất một cái ngày sau trở lại trạm làm tinh cầu cũng là cao cao tại thượng cực giả, bởi vậy, khắp nơi tổ chức, thế lực cùng quốc gia là vận dụng khắp nơi tài nguyên đi lôi kéo này 36 vị thiên tài hạt giống. Có thậm chí là liền những thiên tài này hạt giống người nhà, thân thích tương lai thời gian mấy chục năm đều an bài cho người thỏa thỏa đáng tiếp, có một phần ung dung lương cao công tác, phong phú ưu đãi phúc lợi thậm chí là liền khuôn mặt đẹp động nhân vị hôn thê đều có. Có khá là nhỏ quốc gia thậm chí là vì lôi kéo này 36 vị thiên tài hạt giống, thậm chí là đồng ý tương lai đem một quốc gia người lãnh đạo vị trí tặng cho bọn họ, chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập tiểu quốc quốc tịch. Có điều có thể chúng cử 36 vị thiên tài hạt giống cũng không phải người ngu, tuyệt đại đa số người không có tỏ thái độ, dưới cái nhìn của bọn họ tương lai của bọn họ là ở vô hạn tinh không bên trong, giống như là Triệu Long Kiêu từng nói. Trạm lam tinh cầu sân khấu quá nhỏ, muốn châu bò cũng là đi trong tinh không châu bò. Có điều tuy rằng tuyệt đại đa số thiên tài hạt giống giấc mơ sân khấu là ở trong tinh không, thế nhưng cũng có mấy người vì là các phe khuynh lực lôi kéo có chút bị lạc chính mình. Tiểu Kiệt A. Ngươi nói ngươi sau đó đều phải đến trong tinh không làm đại nhân vật, trở về sau cần phải quan tâm một điểm nhà chúng ta, dù sao ta và mẹ ngươi nhưng là anh em đồng hào A. Phương tuyệt đại nhà cậu đối với ngươi như vậy ngươi nên là biết đến. Chỉ cần là biểu ca ngươi biểu thì có, đại cứu cậu có thể chưa từng có thiếu quá ngươi. Hơn nữa ngươi từ khi tu luyện võ đạo vừa đến tất cả vật tư, đại cứu cậu cũng là đều cung cấp cho ngươi. Vì lẽ đó, sau đó ngươi công thành danh toại có thể nhất định phải nhớ tới đại nhà cậu. Thục phân thím, ngươi xem một chút này quả đảo phẩm tương làm sao? Có phải là rất đẹp hay không? Không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa này bằng cấp, năng lực cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn hiền lành, nếu như ngươi xem lên, Ta lập tức thông báo ngươi thân ra tiến hành kết thân, đối phương nhưng là nói rồi đồng ý ra một nghìn vạn đồ cưới, cái này quả đảo nếu như không hài lòng, phía ta bên này còn có Lê Nhi cùng Hạnh Nhi đây. Ngươi xem thêm xem. Ở Hàng Châu Thiên Nguyện Tiểu Khu một tòa kiểu cũ trong tứ hợp viện nhưng là náo nhiệt phi thường, bên ngoài càng là đỉnh không ít giá cả không ít hào xe, mà giờ khắc này trong phòng từng cái từng cái nam nữ già trẻ tránh kích động dị thường quay về trong đình viện một cái mặt hiện ra đắc ý kiêu ngạo vẻ mặt tàn nhang mặt thiếu niên quên lơn các ngươi nói ta đều biết ta đều hiểu rõ đối với ta có ân tình ta nhất định sẽ trả lại chờ ta từ trong tinh không học thành trở về ta nhất định sẽ báo đáp mọi người đại cứu cậu ta đồng ý ngươi chưa tới cho ngươi đầu tư một tòa ngàn vạn cấp bậc công ty lớn cho ngươi làm chủ tịch còn có gì ngươi từ nhỏ liền thương ta sau đó ta trở về nhất định sẽ làm cho ngươi vạn sự như ý thiếu niên giờ khắc này trong nội tâm tràn đầy hưng phấn chưa bao giờ có như ngày hôm nay cảnh tượng như vậy nhiều người như vậy lại đây định bỡ hắn Điều này làm cho hắn lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Mà ở hắn cuộc sống về sau bên trong càng là đường làm quan rộng mở. Trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật, hiệu trưởng trường học còn có tiểu khu khu trưởng chính là về phần mình vị trí thành phố Bí Thư đều tự mình hiện thân cùng hắn bắt chuyện. Điều này làm cho hắn có một ảo giác dường như chính mình thật thành một đại nhân vật. Điều này làm cho hắn ở cuộc sống về sau bên trong càng phát hung hăng càng quái, ở một ngày tham gia tiệc rượu sau khi mang theo ngũ phần xây mở ra người khác đưa tặng hào xe chuẩn bị trở về một cái công ty lớn dành cho biệt thự của hắn thì, hắn người đụng. Nhưng là tâm thái của hắn nhưng là thay đổi, mặc dù là đụng vào người, hắn cũng không có một chút nào hối cải, đang mắng mắng ổn ào xuống sau nhìn thấy một người già đầu đầy là máu ngã vào ven đường, hắn không chỉ có không có đánh điện thoại gọi xe cứu thương trái lại trực tiếp lái xe đi. Cuối cùng lão nhân này bị phát hiện thì bởi vì cứu trị trễ ly khai nhân thế. Ở người khác bị vướng bởi thiếu niên rộng lớn tiền đồ không dám quản việc không đâu thời điểm. lão nhân này tử nữ đem chuyện này đâm lên hội giúp nhau tìm xin giúp đỡ. Chờ hội giúp nhau đem chuyện này chuyển cáo triệu long tiêu thời điểm. Triệu long tiêu thậm chí ngay cả thăng cấp hệ thống công năng cũng không kịp kiểm tra trực tiếp giáng lâm đến thiếu niên trô ở biệt thự bên trong. Sau đó đập ra biệt thự đại môn đem trả ngủ mê man thiếu niên trộm được cục cảnh sát. Ai, là ai dám như thế đùa cơ ta? Làm thiếu niên tỉnh rượu nhìn thấy chính mình chỉ mặc một bộ quần lót ngồi ở trong phòng thẩm vấn thì, hắn tại chỗ liền nổi giận, chính mình nhưng là chúng cử hoàn vũ tinh hải học viện thiên tài hẳn giống, ai dám như thế đối phó hắn, không sợ hắn sau đó báo thù sao. Đúng! Mà đáp lại hắn nhưng là triệu long tiêu một cái tát, làm thiếu niên nhìn thấy triệu long tiêu thì hắn dọa một cái giật mình, dù sao cây có bóng, người có tên, triệu long tiêu ở tại bọn hắn thế hệ này trong mắt người chính là biến cách thời đại đại danh tử. Ngươi có biết hay không chính mình nơi nào sai rồi? Triệu Long Tiêu lạnh lùng nhìn thiếu niên. Sai. Thiếu niên sững sở, về sau khi suy nghĩ một chút mơ hồ muốn từ bản thân tối hôn qua đụng vào người tình hình, nhất thời lộ ra một tia không thèm để ý vẻ, sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm. Không phải là đụng phải cá nhân mà. Cần phải như thế à? Ta nhưng là tương lai ngang dọc tinh không đại nhân vật đây. Và cá nhân làm sao vậy? Làm thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm. Triệu Long Kiêu khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, thiếu niên này thiền tư là có, thế nhưng tâm tính không được, một khi đắc thế liền mất đi lòng kính nghệ, sẽ thay đổi đến coi trời bằng vùng không tuân theo trùng người khác, người như thế ở nguy cơ trùng trùng trong tinh không lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngang dọc tinh không, ngươi sợ là không có cơ hội. Triệu Long Kiêu nhàn nhạt nhìn thiếu niên Phương Kiệt. chương 334, nắt lao hệ thống rất hư. Có ý gì? Phương Kiệt tựa hồ dự cảm được chuyện gì đó không hay, trên mặt lộ ra vẻ sốt sáng vẻ. Bởi vì ngươi sẽ bị tức đoạt đi tới Hoàn Vũ Tinh Hải học viện tiến tu cơ hội. Triệu Long Kiêu từ tổ nói. Không, ngươi không thể như vậy. Phương Kiệt đầu tiên là sức sở, sau đó thất kinh kêu lên. Cái này là Hoàn Vũ Tinh Hải học viện dành cho cơ hội của chúng ta, ngươi không có tư cách đó có thể bác đoạt tư cách của ta. Ta là không có, có điều có người có. Triệu Long Kiêu sâu đậm liếc nhìn Phương Kiệt sau trực tiếp ngay trước mặt Phương Kiệt liên lạc với Lam Nhược Hình. Sau đó ăn ngay nói thật đem Phương Kiệt tạo thành sự cố nói cho Lam Nhược Hinh. Dựa theo Triệu Tiên Sinh nói làm đi. Lam Nhược Hinh rất bình thẳng đáp ứng rồi Triệu Long Tiêu kết quả xử lý. Mà Phương Kiệt nghe được kết quả này điên cuồng muốn từ thẩm vấn trên ghế tránh thoát đứng lên. Hòa Chỉ là đối mặt điên cuồng Phương Kiệt, Triệu Long Tiêu chỉ là khinh rên một tiếng. Thanh âm này dường như tiếng sấm giống như ở Phương Kiệt trong lỗ thai nổ tung. Trực tiếp để Phương Kiệt đầu góc trở nên trống giống. Sau đó cả người sủi lơ ở trên ghế Người làm chuyện bậy đều là phải trả giá thật lớn, mà ngươi cũng bởi vì mình khuyết điểm bỏ qua lần này, hoàn vũ Tinh Hải Học Viện tiến tu cơ hội. Triệu Long Tiêu thản nhiên nhìn mắt Phương Kiệt sau xoay người rời đi. Vũ trụ tinh không vô cùng lớn, mà chạm lam tinh cầu khi tiến vào tinh không mới bắt đầu giai đoạn bản thân liền rất nhỏ yếu, nếu là không có một viên lòng tính để lúc nào cũng có thể treo chọc tới đại họa. Tuy rằng mất đi này một cơ hội duy nhất để Phương Kiệt cực kỳ kiêu hận Triệu Long Tiêu, thế nhưng này hà không phải là một loại bảo vệ biện pháp. Chỉ cần Phương Kiệt có thể tình ngộ, Triệu Long Tiêu sẽ lấy mặt khắc tình thế bồi thường Phương Kiệt. Nhưng nếu là không biết hối cải, phía kia Kiệt đời này cũng cứ như vậy, cho dù có ở cao năng khiếu tương lai thành tiểu cũng sẽ không rất cao. Đang xử lý Phương Kiệt kết quả thông cáo khắp nơi sau lại là gây nên một trận ô lên, vốn đang đông như chảy hội đỉnh viện trong nháy mắt lạnh rơi xuống, không chỉ có như vậy, có mấy người càng là bỏ đa xuân giếng, để Phương Kiệt một nhà đều thay đổi không được quá. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu chỉ là để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ban ngành liên quan trong bóng tối quan tâm, chỉ cần Phương Kiệt có thể tỉnh ngộ liền dành cho chăm sóc, dù sao này là có thể để giám sát người đều coi trọng thiên tài hạt giống, nếu như có thể tỉnh ngộ đồng thời một lần nữa tìm về từ lời của ta, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đồng ý trợ giúp hắn một lần nữa của thời. Ở bỏ qua Phương Kiệt chuyện tình sau, những thứ khác thiên tài hạt giống trở nên biết điều hạ xuống, đón lấy cũng không có ở giường như Phương Kiệt xảy ra chuyện như vậy. Đang lúc mọi người cùng đợi đã đến giờ đến chuẩn bị khởi hành đi tới Hoàn Vũ Tinh Hải học viện thời điểm, Triệu Long Tiêu đang quan sát thăng cấp sau hệ thống công năng. Level 5 đẳng cấp hệ thống gia tăng rồi một cái thần chi quyền bính công năng, trong đó bao quát thần thân thể, lĩnh vực của thần còn có thần cách ba cái tử công năng. Trong đó thần thân thể rất dễ hiểu, đại biểu là thần linh thân thể các bộ phận, bao quát tay, đủ, mắt, nào chờ bộ phận, trong đó mỗi một cái vị trí công năng đều không giống nhau. Như đại lao trước nói thần nhãn công năng đó là có thể đủ nhìn thấu tất cả ngụy trang nhắm thẳng vào bản chất công năng, chức năng này cũng không có co lại, nhưng căn cứ các loại tèm không giống, thần nhãn tiêu hao không giống số lượng danh vọng giá trị. Đại lao, sau đó chúng ta lúc giới thiệu có thể hay không chân thành một điểm, trời ạ. Sử dụng thần nhãn thấp nhất tiêu phí giá trị đều phải 101.000 vạn điểm danh vọng giá trị, mà này chỉ là nhìn thấu tinh không cảnh các loại vị trí, này nếu như tinh không cảnh chi lên chẳng phải là muốn đạt đến mấy ngàn vạn. Hơn trăm triệu. Triệu Long Kiêu nhìn cái thứ nhất công năng giới thiệu một trận nổ nước bọn. Tiên nào đồ nấy được không? Buồn hệ thống lúc nào hám hại quá ngươi. Đại Lao nói xong lời cuối cùng tự biết đối lý âm thanh đều có điểm thấp. Ngươi là không hám hại quá ta, thế nhưng ngươi hại ta danh vọng đáng giá, bằng vào ta bây giờ danh vọng giá trị dự chứ có thể đủ mấy lần thần nhãn công năng. Triệu Long Kiêu một trận đau răng nói rằng ở Triệu Long Kiêu kêu khổ trong tiếng Đại Lao trở nên trầm mặc Triệu Long Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quái chỉ tự trách mình bóp tiền không đủ phong phú, không phải vậy thần nhãn công năng như vậy tốt như vậy, đúng là có tác dụng lớn nơi. Sau đó Triệu Long Tiêu tiếp tục xem ra lĩnh vực của thần đến, cái này lĩnh vực của thần thì tương đương với là tiểu thế giới, có điều đem so sánh với thần thân thể tiêu hao, cái này thì càng là động không đáy. Một cái sơ vị thần lĩnh vực lại muốn 5.000 vạn điểm danh vọng giá trị. Ngươi nếu như muốn ở bên trong hình thành cái gì sông lớn hồ hải nhật nguyệt gì ngươi còn phải tạp danh vọng giá trị, hơi một tí mấy trăm ngàn hơn triệu, trong đó nhìn một cái làm Thái Dương tiêu hao, cần tiêu hao một cái ước danh vọng giá trị. Nhìn thấy kinh khủng như vậy tiêu hao, triệu long tiêu lòng đang không ngừng chìm xuống, cợt mở nở Này sau đó có phải là đến bán máu sinh sống? Không, bán máu chả không kiếm được danh vọng giá trị, nghĩ đến đây triệu long tiêu liền mắt lệ vương ông. Ở lĩnh vực của thần sau chính là thần cách chức năng. Cái này chính là thần một thân tinh hoa, có thần cách ngươi có thể khiến dùng thần lực, thần thuật các loại siêu cấp như bức thủ đoạn, chỉ cần ngươi có đầy đủ danh vọng giá trị, mới thần thân thể, lĩnh vực của thần còn có thần cách đều cho chế tạo ra, như vậy ngươi chính là một vị chân chính thần. Càng châu bỏ chính là, lờ vờ 5 đẳng cấp đại lao cái này thần cách công năng có lượng lớn chế tạo chọn hạng, nói cách khác ngươi có thể lượng lớn chế tạo thần cách. Yêu tu A. Ta nếu như có nhiều như vậy danh vọng giá trị, mỗi ngày tạo thần chơi. Sau đó ta chính là vạn thần chi vương, thần chi thủy tổ, cái tên này nếu như gọi đi ra ngoài nhiều dọa người a. Đáng tiếc, nguyện vọng này đoán chừng là rất khó thực hiện. Bởi vì một cái sơ vị thần thần cách liền muốn 10 cái ức danh vọng giá trị, trung vị thần 50 ức, thượng vị thần 100 ức, chủ thần 500 ức, sang thế thần 1000 ức, tương đương với dương thần bên trong tối cường giả hồng dịch nhân vật khuôn. Một nghĩ đến người này vật khuôn, triệu long tiêu lại là khí một trận nghiền răng. Này chết tiệt lăn lộn cầu đại lao thăng cấp sau khi chính là chết đòi tiền, chính mình xem trọng tiện nghi nhất nhân vật khuôn lại cần một ngàn ức danh vọng giá trị. Coi như là để hắn đi bán mình cũng không đủ số lẻ đi. Này nếu như muốn tích góp đến một ngàn ức danh vọng giá trị không biết phải tới lúc nào, lẽ nào triệu long tiêu thực lực bây giờ ở cũng không cách nào tăng lên. Nghĩ đến đây triệu long tiêu cũng có chút trở nên trầm mặc. Khúc khúc, ngay ở triệu long tiêu có chút không hiểu được làm sao tăng lên thực lực mình thời điểm. Đại lão nhận ra được Triệu Long Kiêu cảnh khốn khó chủ động nhảy ra. Kỳ thức tốc chủ yếu là không có tiền mua hoàn chỉnh bản nhân vật khuôn, ngươi đều có thể lấy mua cái không trọn vẹn hay mà. Cũng tỉ như hoàn chỉnh bản nhân vật khuôn phương Hàn là vĩnh hằng vĩnh hằng cảnh giới, ngươi có thể mua cái thần thông bí cảnh hoặc là trường sinh bí cảnh phương Hàn mà. Còn có thể như thế thao tác. Nghe được Đại Lao nhắc nhở sau, Triệu Long Kiêu lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ. 6.666 vạn điểm danh vọng giá trị có thể hối đoái trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh phương hàn nhân vật hơn. Đại Lao một bộ thấy người tiêu thụ nhiệt tình ngữ khí nói rằng 6.666 vạn điểm danh vọng giá trị. Ngươi nha có trùng hợp như vậy danh vọng giá trị tiêu phí, sẽ không phải là chính ngươi định chứ. Ngươi cái này nát Lao hệ thống thật là xấu đến mức rất a chương 335, ngũ đế đại ma thần thông. Vậy liên bắt đầu đi. Cuối cùng. Triệu Long Tiêu vẫn là khuất phục với đại lao ý nvi bên dưới, lựa chọn thăng cấp chính mình nhân vật quân, hết cách rồi, người đang hệ thống dưới không thể không túi đầu a. Vu, tựa hồ có một luồng vượt qua thời không sông dài vĩnh hằng ý niệm dáng lâm, Triệu Long Tiêu cả người cảm giác lên cấp đến một loại nào đó thần bí tồn ở trên người, trải qua hắn trải qua, khi hắn lại một lần nữa thức tỉnh thì hắn mở ra thuộc tính của mình bảng thì đã xảy ra thay đổi ngất trời. Túc chủ, Triệu Long Tiêu, hệ thống đẳng cấp lv 5 Cảnh giới, hành tinh cấp đỉnh điểm. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Sùng vật, ma tịp phẩm. Năng lực, phương hàn, vạn thọ cảnh, vũ thể, đại thành thành, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cỡ sĩ kỳ, bắt môn đột ai giáp. Item, mắc 50 hình chiến giáp, đấu chiến, chẳng phách đao, khi u gì mà giữ, tỷ nét, bao hàm 5 viên in phẩm tỷ game. Sức mạnh, 999, 411. Tinh thần, 990, 492. Tốc độ, 899, 511, Thể Phách, 1999, 433. Chỉ là thăng cấp một lần nhân vật quân triệu Long Tiêu liền khắp mọi mặt thuộc tính trực tiếp tăng lên tới viên mãn hành tinh cấp cấp độ, thậm chí dựa theo hành tinh cấp thuộc tính cực hạn cũng chỉ là 999 mà thôi, mà triệu Long Tiêu Thể Phách cực hạn đã vượt qua hành tinh cấp thuộc tính cực hạn, đạt tới hàng tinh cấp cường giả phạm chủ. Nay còn chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là nhân vật này khuôn mang cho triệu Long Tiêu chính là chỉ cần hắn có danh vọng giá trị. Hắn có thể học được vạn thọ cảnh phương hàn nhân vật bên trong tất cả công pháp, bao quát cái kia chí cao thế giới thiên công, thần thông, bí pháp các loại. Một khi tập trung vào số lớn thuộc tính giá trị tu luyện phương hàn thần thông, Triệu Long tiêu đến thời điểm lấy hành tinh cấp năng lực, không dựa vào vô hạn sức mạnh găng tay là có thể bảo chủ ý hành tinh cấp cường giả. Ở Lam Nhược Hinh giải thích bên trong, hành tinh cấp có bước đầu lấy thân thể vượt qua tinh không năng lực, mà hành tinh cấp là ngưng luyện một cái hàng dương hạt nhân, đây là một cái hành tinh cấp cường giả năng lượng hạt nhân có thể giúp hàng tinh cấp cường giả ở trong tinh không tiến hành chiến đấu để hàng tinh cấp cường giả có vượt tinh không tác chiến năng lực nhưng triệu long tiêu một khi học được trí cao thế giới chủ giác phương Hàn thần thông dễ như ăn cháo là có thể chấn áp hàng tinh cấp cường giả điều này làm cho triệu long tiêu hưng phấn dị thường hắn bắt đầu chọn vạn thọ cảnh phương Hàn tu luyện các loại thần thông cùng võ đạo công pháp chỉ là phương Hàn công pháp tu luyện cùng thần thông thật sự là nhiều lắm triệu long tiêu đều có chút chọn hoa mắt thật sự là trí cao bên trong thế giới công pháp thần thông Bí pháp mỗi một dạng cũng làm cho Triệu Long tiêu thèm nhỏ dai không nớt. Thiên Long bắt âm, thượng cổ long tộc thần thông, tinh thần ý chí dồn vào với trong thanh âm, ngưng nhi không tiêu tan, đối với không có thân thể bảo vệ âm hồn quỷ vật thậm chí còn thiên ma đều có không có gì sánh kịp lực sát thương. Ngũ đế đại ma thần thông, Thanh đế một hoàng công, Xích đế hỏa hoàng khí, Bạch đế kim hoàng trảm, Hắc hát đế thủy hoàng quyền, Hoàng đế thổ hoàng đạo, môn thần thông này sau khi luyện thành chính là tiếng tâm lừng lẫy đại ngũ hành thuật. Có thể hình thành ngũ đế lọng che tán, có vạn pháp chớ thương trì vô thượng uy năng. Còn có cái gì trường xuân đại pháp, nguyên thần tinh thần pháp, bát cực nguyên thần đạo, bắt đầu đại thủ ấn, nam đầu trường mệnh, khí cho chút, đơn giản là không nên quá nhiều, đáng tiếc à. Thần thông đúng là quá nhiều quá nhiều, làm sao Triệu Long Tiêu trong túi ngượng ngủ cũng chỉ có thể đủ nhìn mà thôi, nghĩ đến đây Triệu Long Tiêu cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, đại lao cái này chu lột ra thực sự là bóc lột thật lợi hại. Bởi vậy Tuy rằng nhìn rất nhiều thần thông bí pháp Triệu Long Tiêu nhưng thì không cách nào tu luyện, điều này làm cho Triệu Long Tiêu trong lòng phiền muộn ước ước. mãi đến tận Lam Nhược Hình thông báo nói ra phát đi tới bắt quái tinh vực trô ở Hoàn Vũ Tinh Hải học viện thì Triệu Long Tiêu trả một bộ âm trầm vẻ mặt. Triệu tiên sinh, ngài khí tức, thật giống lại có đột phá. Làm Triệu Long Tiêu leo lên giám sát người tinh không qua lại hàm thì cảm nhận được Triệu Long Tiêu hơi thở Lam Nhược Hình thận trọng do hỏi. Mà xung quanh những kia chính đang liễu ra liễu dữ mang theo tò mò 35 vị thiên tài hạt giống nhưng là quăng tới thần sắc tò mò, tình huống thế nào. Bật học nhân sinh lại trở nên mạnh mẽ, này chả có để cho người sống hay không. Hơi nhỏ tiến bộ. Triệu Long Tiêu lôi kéo một hồi khỏe miệng miễn cưỡng nở nụ cười. Một điểm nhỏ tiến bộ. Lam Nhược Hinh lộ ra một kia không nói gì vẻ mặt, là một vị giám sát người, bọn họ đối với cường giả sức mạnh cảnh giới là mẫn cảm nhất. Ở thêm vào nàng có phương pháp đặc thù quan sát được triệu long tiêu thực lực, vì lẽ đó biết triệu lòng tiêu nói tiểu tiến bộ nhưng là không có chút nào tiểu. Sợ là nhanh hẳng tình cấp đi. Nhìn ra triệu lòng tiêu tâm tình buồn bực làm nhược hình rất là thức thời không coi ở hỏi, có điều nhưng trong lòng thì cân nhắc lên, điều này làm cho nàng đem mình chuẩn bị đề giao giám sát người báo cáo lại một lần nữa làm ra sửa chữa. Một bên khác, ở nhân viên tụ tập xong xuôi sau khi... Triệu Long Tiêu liền cùng người nhà của mình bằng hữu còn có người yêu của chính mình lạc băng ngọc cáo biệt. Bởi vì phải rời đi duyên cớ, Triệu Long Tiêu khoảng thời gian này ngoại trừ xử lý công sự cùng việc tư ở ngoài toàn bộ đều dùng đến tiếp bạn người thân cận nhất của mình. Mà đối với Triệu Long Tiêu tạm thời rời đi, người nhà của mình, người thân cùng người yêu cũng tỏ ra là đã hiểu, Triệu Long Tiêu biểu hiện năng lực càng thích hợp ở lớn hơn trên sàn nhảy sáng lên lấp lóa làm giám sát người qua lại hạm lên không sau đó hóa thành một đạo ánh bạc biến mất ở trước mắt mọi người sau, trạn sèn mang trên mặt một loại nào đó thâm ý liếc mắt nhìn Triệu Long Tiêu người nhà cùng với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đoàn đội một chút sau liền thủ rời đi trước. Mà giờ khắc này thân ở qua lại hạm trên Triệu Long Tiêu cũng không biết chạn sèn sau cùng cử động, ở Lam Nhược Hình báo cho Triệu Long Tiêu cần muốn tiến hành nửa tháng tinh không qua lại sau khi Triệu Long Tiêu liền trở về trong phòng của chính mình nghỉ ngơi. Ở trong phòng triệu Long Tiêu quan sát luôn mai rốt cục xác nhận mặc kệ ở nơi nào đều không trở ngại chính mình tiếp thu danh vọng giá trị sau, hắn liền yên lòng. Khoảng thời gian này đi qua, thanh danh của hắn giá trị lại tích góp 1,500 dư vạn, này bút danh vọng giá trị đã đầy đủ để hắn tu luyện một môn thần thông. Mà hắn đã sớm đã chọn chính mình tu luyện thần thông, chính là ngũ đế đại ma thần thông bên trong thanh đế một hoàng công. Chỉ cần đạo này thần thông liền cần triệu Long Tiêu 15 triệu điểm danh vọng giá trị. Nói cách khác bộ thần thông này chỉ là tu luyện thành công đều phải 75 triệu điểm danh vọng giá trị, sau đó nếu là hắn muốn đem môn thần thông này tu luyện tới trọn vẹn cảnh giới sợ là muốn lên ước thậm chí còn 10 ước điểm danh vọng giá trị. Không đủ, ở đập phá 15 triệu điểm danh vọng giá trị sau, triệu long tiêu cảm giác được rõ rệt trong thân thể có một luồng rồi rào sinh cơ lực lượng sinh sôi, sau đó thoải mái toàn thân, loại này khác nào ngâm ở ôn tuyển trong nước thư thích cảm vẫn kéo dài đến triệu long tiêu bị người gọi lúc tỉnh. Chúng ta đến rồi. Lam lam nhược hình biểu hiện thoáng kích động nhìn về phía tinh không ở ngoài thì, triệu long tiêu thấy được một bộ bao la cảnh tượng. Từng cái từng cái to lớn bình đài trôi nổi với trong tinh không, thỉnh thoảng có từng chiếc từng chiếc tinh không chiến hạm ngừng đi tới. Ở đây hắn nhìn thấy các loại tộc sinh linh, có thuần túy là thú mặt nhân thân, còn có mọc ra tua vòi hình thể quái dị, càng khoa trương hơn là triệu long tiêu nhìn thấy một cái mang theo bức người nhiệt độ tinh khiết năng lượng thể.